Chỉ cần Trần Việt để sang Nhung rời đi Về sau anh chỉ có một mình Sẽ không có người phụ nữ nào khác bọn họ sẽ ở bên cạnh nhau như lúc đầu Người đi theo bên cạnh anh Sẽ mãi mãi chỉ có cô ta và Lục Diên Những người khác đều không thể tới gần anh Như vậy là cô ta đã thỏa mãn rồi Cô ta không để ý tới Thẩm Văn Tuyên và Trợ Lý Hà đã chết Cố gắng đi theo bên cạnh Trần Việt Làm người bảo vệ trung thành nhất của anh Hứa Huệ Nhi nhìn Trần Việt chờ đợi Trong lúc đợi câu trả lời của anh Cô ta căng thẳng tới mức nuốt nước bọt Khẩn trương đến mức tim đập loạn lên Cô ta đoán Trần Việt sẽ luyến tiếc Giang Nhung Nhưng so với bị mù cả đời Thì một người phụ nữ lại tính là gì chứ Anh sẽ lựa chọn để Giang Nhung rời đi Nhưng trả lời hứa Huệ nhi Chính là một tiếng cười lạnh của Trần Việt Tiếng cười rất khẽ Lại vẫn làm người ta cảm thấy sau lưng ớn lạnh Cô đi theo bên cạnh tôi nhiều năm Biết rất rõ ràng tôi có rất nhiều cách Để làm cho cô mở miệng Trần Việt nhìn về phía cô ta Khóe miệng cong lên có phần châm chọc Giống như hứa huệ Nhi trước mắt Chính là một thằng hề đang nhảy nhót vậy Để Giang Nhung rời đi Đúng là một chuyện nực cười Nếu như trên đời này Còn có người có thể làm cho Giang Nhung rời khỏi anh Vậy anh cũng có thể không được gọi là Trần Việt nữa rồi Trần Việt tôi muốn giúp anh Anh đừng vì một người phụ nữ mà làm cho mình mất đi cơ hội tốt nhất để hồi phục thị lực. Phía sau, gỡ Huệ Nhi vẫn đang gọi tên anh, nhưng Trần Việt không dừng lại. Anh thật muốn bịt miệng của người phụ nữ kia lại, làm cho cả đời cô ta cũng không thể lại gọi tên của anh. Rời khỏi quân khu Giang Bắc, Trần Việt chạy đi bệnh viện thăm Trần Tiểu Bích. Anh được biết cô chưa tỉnh lại, nhưng tình hình đã tương đối ổn định. Anh lại dẫn theo Giang Nhung và Nhung Nhung nhỏ về nhà trước. Để chiến địa bắc ở lại chăm sóc cho Trần Tiểu Bích Cũng để cho anh ta hiểu rõ Cô rốt cuộc quan trọng với anh ta tới mức nào Để cho anh ta nhìn thẳng vào trái tim của mình Đừng tiếp tục làm cho Tiểu Bích bị tổn thương nữa Sau khi về đến nhà Nhung, nhung nhỏ không kịp chờ đợi Đã chạy đi tìm anh liệt chơi Giang Nhung tính vào phòng bếp xem thuốc của Trần Việt đã đun xong chưa Cô vừa mới quay người Đã bị Trần Việt kéo lại Anh ôm cô ở trong lòng Khẽ xoa đổ cô và nói sau hôm nay em chẳng nói lời nào vậy Anh đừng làm loạn nữa Tiểu Bích còn đang hôn mê bất tỉnh cho bệnh viện Trong lòng Sang Nhung lo lắng Nên có phần không kiên nhẫn với Trần Việt Em gọi tên anh nghe thử đi Anh sốt ruột muốn Sang Nhung gọi tên của anh Để rửa sạch lỗ tai Không muốn giữ lại ký ức không liên quan thuộc về hứa Huệ Nhi Trần Việt là một người đàn ông lạnh lùng Cao ngạo như vậy đột nhiên ôm cô làm nũng khiến trong lòng sang nhung khẽ run lên sốt ruột hỏi sao vậy anh khó chịu ở đâu à cô vội vàng giơ tay lên chán anh lại thử sờ chán của mình anh không bị sốt mà hay anh khó chịu ở đâu khác anh không sao trần việt nắm bàn tay đang sở loạn của cô em gọi tên anh nghe thử đi trần việt anh rốt cuộc mấy tuổi rồi không có việc gì anh đột nhiên không bình thường như vậy làm cô sợ đến mức sắp ói ra rồi Em lại gọi thêm mấy lần nữa đi Em gọi cho anh nghe đi Anh tránh ra Em tính gọi bây giờ hay chờ tới tối mới gọi hả Sao người đàn ông này Có thể không biết xấu hổ như vậy Trần Việt Trần Việt Trần Việt Giang Nhung gọi liền vài tiếng rồi trừng mắt nhìn anh Như vậy anh đã hài lòng chưa Chưa Trần Việt lôi kéo Giang Nhung vẫn không muốn thả cô ra Trần Việt Có phải đã xảy ra chuyện gì không Anh không thể dọa cô được bây giờ cô rất nhát gan đấy. Ừ không sao. Trần Việt hài lòng mỉm cười vẫn là sang nhung gọi tên anh nghe êm tai. Cho dù cô tức giận giữ tợn với anh là hét với anh anh nghe cũng cảm thấy vui tai vui lòng. Anh xác định anh không có việc gì chứ. Hôm nay khi người đàn ông này đến bệnh viện cô đã thấy là lạ, lạ anh cứ nhìn chằm chằm vào cô. Cô còn tưởng trên mặt mình mọc ra thứ gì mà anh không thích chứ. anh chỉ thích nghe em gọi tên anh thôi cô gọi anh cả tên lẫn họ dù là lúc dịu dàng tức giận hay gì nữa anh nghe thế nào cũng thấy dễ nghe người đàn ông này không thích nói những lời yêu đương nhưng vừa nói thì sang nhung hoàn toàn không có khả năng chống đỡ hai má thoáng cái đã đỏ bừng khẽ gắt một tiếng ghét ừ anh biết anh biết cái gì chứ cô chỉ nói vậy thôi cũng đâu phải thật sự ghét anh sang nhung Trần Việt ôm chặt lấy cô Cầm cọ nhẹ trên đỉnh đầu của cô Có em ở bên cạnh anh thật tốt Em sẽ vẫn luôn ở bên cạnh anh Không ai có thể tách rời gia đình chúng ta Cô giơ tay ôm anh Dựa sát vào trong lồng ngực ấm áp Và rắn chắc của anh Chỉ cần có anh ở bên cạnh Không quan tâm gặp phải chuyện lớn gì Cô đều không sợ Đều có thể bình tĩnh xử lý Trái tim của cô cũng không lớn Chỉ hy vọng anh vào cô Còn có nhung nhung nhỏ của bọn họ Cả nhà bạn họ có thể sống bình an Bình thản sống tiếp như vậy Giang Nhung Trần Việt nâng cầm cô lên Và cúi đầu nhìn chăm chú vào cô Rất muốn được nhìn rõ sáng vẻ của cô lúc này Nhưng cô ở trong hai mắt của anh Vẫn mơ hồ không rõ Mắt không nhìn thấy Tiếc nuối lớn nhất đối với anh Chính là không còn nhìn thấy được Đủ loại vẻ mặt đáng yêu của cô nữa Trần Việt Anh đã điều tra ra được manh mối Về người đã hại tiểu bích chưa Giang Nhung vẫn lo lắng cho tiểu bích Đồng thời lo lắng không bắt được hung thủ kia Người kia trốn tránh ở sau lưng Lại ngầm hại bọn họ bất kỳ lúc nào Làm người ta khó có thể đề phòng được Có anh ở đây rồi Em không cần lo lắng đâu Có anh ở đây Nhưng bây giờ anh cũng là người bị thương Mắt không nhìn thấy rõ Nếu chẳng may mục tiêu kế tiếp của hung thủ là anh Thì phải làm thế nào Chỉ cần còn chưa bắt được hung thủ Chưa giải quyết xong tất cả chuyện này Giang Nhung sẽ vẫn còn lo lắng Thậm chí không dám để cho Nhung Nhung nhỏ Đi tới trường mầm non Đến nay, bên phía bác sĩ Vẫn chưa nghĩ ra được cách chữa hai mắt cho Trần Việt Càng làm cho cô lo lắng hơn Cô có rất nhiều lo lắng Lo lắng cho sức khỏe của mẹ Trần Lo lắng cho vết thương của Tiểu Bích Lo lắng Cô chỉ có thể giấu tất cả những lo lắng đó Ở trong lòng Không muốn Trần Việt phải bận tâm về cô Mẹ, em gái bị ốm Nhung nhung nhỏ bế miên miên vội vàng chạy tới Bởi vì cô bé chạy quá nhanh Cả hai đều chợt ngã nhỏ xuống đất Miên miên bị cô bé ôm vào trong lòng Khi ngã xuống đất Nó thành cái đệm thịt Xê lên một tiếng Nhung nhung nhỏ đau lòng liền òa khóc Con yêu không sao đâu Con để mẹ xem em gái làm sao nào sang nhung vội vàng đỡ nhung nhung nhỏ Và miên miên dậy Hương tú mau gọi bác sĩ thu y Sang Nhung còn chưa nhìn thấy rõ ràng tình trạng của Miên Miên Trần Việt đã dặn người gọi bác sĩ Thú Y Mấy năm trước Lúc Sang Nhung rời đi Miên Miên lớn không ăn không uống rồi cũng đi theo Không thể cứu được nó Vẫn là một cái gai trong lòng Trần Việt Cho dù có nuôi một con chó Hiromi Sống hệt với Miên Miên Nhưng anh vẫn không có cách nào quên được Sáng vẻ của nó trước đây Khi trút xuống hơi thở cuối cùng Nó cho rằng chủ nhân của nó đã rời đi cho nên nó dùng cách tuyệt thực để kết thúc mạng sống của mình đi theo cô. bác sĩ thú y nhanh chóng đến nơi, sau khi kiểm tra tình trạng của miên miên thông báo bởi vì thời tiết thay đổi nên nó bị cảm, lại ăn hơi nhiều quá no nên sinh bệnh. biết miên miên không sao, nhìn qua người vui vẻ nhất là tiểu nhung nhung. thật ra người chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi là trần việt. bất kể là miên miên nào. Thì cũng là nhân chứng cho cuộc hôn nhân của anh và Giang Nhung Cho nên anh không thể để miên miên xảy ra chuyện ngoài ý muốn được Nhung Nhung Con phải chăm sóc em gái thật tốt đấy Em không khỏe Con hãy ở bên cạnh em Nhưng mà đừng bế em nha Giang Nhung kiên nhẫn nói chuyện với Tiểu Nhung Nhung Nhung Nhung sẽ chăm sóc tốt cho em gái Tiểu Nhung Nhung rất hiểu chuyện gật đầu Mình sẽ không khiến em gái phải chịu khổ nữa Sẽ bảo vệ em gái thật tốt Sang nhung ngẩng đầu lên, vừa khéo nhìn thấy Trần Việt thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô nắm tay anh dịu dàng nói: Miên miên sẽ không sao đâu, anh đừng lo. Trần Việt đã từng nói với cô chuyện của Miên miên lớn, ngay cả cô nghe thấy cũng đau lòng. Càng đừng nói là Trần Việt ở trong tình huống như vậy phải tận mắt chứng kiến Miên miên lớn rời đi. Cái gài này đâm sâu trong lòng anh bao nhiêu, Sang nhung đều hiểu rõ. Ừ, Trần Việt gật đầu lại nói. Anh còn muốn đi xử lý một số việc, em đã bận cả ngày rồi, đi nghỉ trước đi. Không được, anh cũng phải nghỉ ngơi. Giang Nhung kéo tay Trần Việt bước đi, cô phải trông chừng anh, không thể để anh đang ốm, mà vẫn vội vàng làm việc được. Sau này cô phải quản anh thật chặt, chăm sóc anh thật tốt, để anh kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, không thể để anh ngoại trừ làm việc, cũng chỉ có làm việc nữa. Ở bệnh viện, không khí vẫn vô cùng áp lực. Khi bác sĩ làm kiểm tra thường quy cho Trần Tiểu Bích, mỗi người đều cẩn thận từng ly từng tí cũng không dám liếc mắt nhìn Chiến Điện Bắc đứng bên cạnh. Mỗi người đều sợ không cẩn thận một chút sẽ dẫm phải bom, sẽ bị Chiến Điện Bắc đang đầy mình lừa giận, sát lên vứt ra ngoài cửa sổ nước. Ngay khi các bác sĩ đang nơm nước lo sợ, Trần Tiểu Bích trên giường bệnh phát ra âm thanh mỏng manh. Tuy giọng nói của Trần Tiểu Bích rất yếu ớt, nhưng tất cả mọi người trong phòng bệnh đều nhanh chóng nghe thấy. Đối với bọn họ, đây quả thật chính là tiếng trời Nhất là chiến địa Bắc Nghe thấy giọng nói của Trần Tiểu Bích Cả người Anh như được nạp đầy năng lượng Trái tim đã sắp khô kiệt Cũng sống lại trong nháy mắt Nước Chiến địa Bắc quát lên Nhanh chóng bước tới Bừng cốc nước đặt ở trên tù đầu giường Muốn đút nước cho Trần Tiểu Bích Bác sĩ lập tức ngăn cản Quân trưởng chiến Tình huống bây giờ của cô ấy không thể uống nhiều nước được trước hết chúng ta làm ẩm môi cho cô ấy đã chiến địa bắc lạnh lùng đảo mắt nhìn qua vậy thì làm nhanh lên có thất thần cái gì bác sĩ đang hỏi xin ý kiến của anh ta anh ta giống lên một tiếng như vậy càng khiến bác sĩ sợ tới mức run rẩy hai tay có người nói thầm trong lòng người người này giống như ăn phải thuốc nổ vậy lúc nào đều có thể bùng nổ cũng không sợ dọa sợ cô gái xinh đẹp trên giường nước trần tiểu bích lại khẽ kêu lên chút nước làm ẩm môi kia Đâu đủ cho cô uống Cô sắp khát chết rồi Chiến địa Bắc vươn tay đoạt tới cốc nước Và bông băng trong tay bác sĩ Lập tức nhúng nước Đưa đến bên môi trần tiểu bích Hàng năm anh ở trong quân khu Chú ý nhất chính là tốc độ Bước đi mang theo gió Trong lúc vẫy tay cũng tự nhiên mang theo gió Động tác nhanh chóng Đương nhiên cũng không thể dịu dàng được Nhưng lúc sắp đụng tới môi cô Anh lại dừng động tác Cố gắng khiến bản thân dịu dàng một chút Giờ phút này Trần Tiểu Bích giống như bút bê dễ vỡ Anh nói nặng lời một chút Cũng có thể dọa ngất cô Cho nên anh dùng sự dịu dàng Mà cả đời này cũng không học được Dùng lên người Trần Tiểu Bích Thật sự là đáng yêu đến lạ Nào trước làm ẩm môi đã Lát nữa cho cháu uống nước Động tác và giọng điệu của anh Đều cố gắng thật dịu dàng Nhưng vẫn không thể dịu dàng nổi Nước Trần Tiểu Bích tiếp tục kêu lên một tiếng yếu ớt Ánh mắt cũng không hề hé ra Cô ấy nói muốn uống nước Mấy người lại bảo tôi làm ẩm môi cho cô ấy Một đám người bị điếc hết sao Chiến địa Bắc phát tiết hết sự lo lắng của mình vào tiếng giống giận dữ này Đừng ở Mỹ Trần Tiểu Bích vẫn chỉ luôn la hét Muốn uống nước Lại nói nhiều thêm ba chữ Nghe qua dường như còn có chút tức giận Được không ở Mỹ Chúng ta uống nước Chiến địa Bắc cũng không để ý Trần Tiểu Bích vẻ mặt anh trước mặt nhiều người như vậy Nhịn không được xoa đầu cô cô có thể tỉnh lại còn có thể nói chuyện với anh thật tốt sau khi uống nước xong tình trạng của trần tiểu bích đã tốt hơn một chút của chớp mắt chậm rãi mở mắt ra liếc mắt nhìn những người trong phòng một lần cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người chiến địa bắc chiến địa bắc thật sự là chiến địa bắc sao không quá giống chiến địa bắc cũng không già như vậy cũng sẽ không thể sâu nhìn giống như người này nửa tháng không cạo dâu vậy Tùy hàng năm chiến địa bắc đều lăn lộn ở quân khu nhưng vẫn tương đối chú ý vệ sinh cá nhân bởi vậy Trần Tiểu Bích kết luận người này không phải là chiến địa Bắc không phải chiến địa Bắc thì dựa sát người cô như vậy làm gì Trần Tiểu Bích ném tranh một ánh mắt ghét bỏ cô không hề có một chút hứng thú với người đàn ông vừa già vừa xấu lại còn không thích vệ sinh cá nhân này nhận được ánh mắt ghét bỏ của Trần Tiểu Bích chiến địa Bắc chỉ cảm thấy thật buồn bực xem ra cô nhóc này ghi hận anh rồi Chiến địa Bắc lặng lẽ hít sâu một hơi Vươn tay về phía đầu cô Còn chưa chạm tới Trần Tiểu Bích đã nghe thấy cô nói Thu tay về đừng có động giọng nói của cô yếu ớt Nhưng tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng Tất cả mọi người ném cho chiến Địa Bắc Một ánh mắt đồng tình Nhưng chiến Địa Bắc vẫn không chấp nhận với cô Vẫn kiên trì vươn tay dịu dàng Xoa đầu cô Anh nói cháu vừa tỉnh lại Vẫn còn chưa khỏe ít nói một chút Chiến Địa Bắc sau giọng của người đàn ông này lại giống chiến địa bắc đến vậy chỉ là anh dịu dàng hơn chiến địa bắc nhiều nghĩ đến đây đầu óc mơ hồ của trần tiểu bích dường như phát hiện ra cái gì há to miệng ngạc nhiên hỏi cậu là chiến địa bắc Ồ nào cả nửa ngày cô nhóc này vẫn còn mơ hồ cô vậy mà không nhận ra anh hóa ra không phải cô từ chối anh chỉ là vẫn chưa nhận ra anh trong lòng chiến địa bắc có chút vui mừng lúc chiến địa bắc đang thở vào nhẹ nhõm lại nghe thấy trần tiểu bích có chút kích động nói chiến địa bác anh cũng chết rồi vậy mà lại chết khó coi như vậy anh nhất định là bị sét đánh chết thật đáng đời đáng đời anh vẫn luôn không để ý tới cô bây giờ hay rồi cô đã chết anh cũng đã chết sau này có thành quỷ anh cũng không thể thoát khỏi cô nghe thấy lời của trần tiểu bích khóe miệng chiến địa bác giật giật trầm giọng nói yên tâm đi hai chúng ta đều còn sống không ai chết cả anh đừng có dỗ tôi, chết thì chết có gì mà không chịu thừa nhận chứ chết rồi còn có thể gặp chiến địa bác, cảm giác này con mẹ nó, quả thực quá sảng khoái rồi đấy mạng em lớn, diêm vương cũng không dám bắt em tuy giọng nói của Trần Tiểu Bích vẫn thật suy yếu nhưng cô đã có thể tranh luận với anh vậy chứng minh cô đã thật sự sống lại rồi Trần Tiểu Bích khẽ than nhẹ một tiếng chiến địa bác, chết là chết nén bi thương đi dù sao cũng đã chết rồi có thừa nhận hay không thì có ích gì chứ tội gì khiến bản thân ngột ngạt chứ cô có thể hiểu được chiến điện bắc đường đường là quân trưởng quân khu giang bắc chỉ mới ba mươi mấy tuổi đang ở độ tuổi như hoa của một người đàn ông có thật nhiều chuyện vẫn chưa làm đột nhiên đã chết còn bị xét đánh chết đổi thành người khác cũng sẽ không cam tâm trần tiểu bích rất muốn nâng tay vỗ vai anh ôm anh vào lòng an ủi Nhưng vừa mới động đậy Đã đụng tới vết thương Cô đau tới mức giật khóe miệng Nơi nào còn có tâm tư an ủi chiến địa Bắc Thật sự là gặp quỷ rồi Không phải đã nói Sau khi chết thì không còn cảm giác gì sao Vì sao cô còn đau như vậy Thành quỷ Thì còn phải chịu tội Còn phải đối mặt với chiến địa Bắc xấu xí như vậy Đừng tưởng bộ dạng cô xinh đẹp Thì dễ bị ước hiếp nhé. Cô lại hung hăng trợn mắt nhìn chiến địa Bắc một cái Được cháu nói chết thì chết rồi nếu đổi thành trước kia trần tiểu bích nói hiu nói vượn như vậy nhất định chiến địa bắc đã xoay người rời đi hôm nay anh chẳng những không đi còn phối hợp ồn ào với trần tiểu bích cô nhắc này giả bộ ngớ ngẩn vậy anh sẽ giả bộ ngớ ngẩn với cô chỉ cần cô nhanh chóng khỏe lại có thể chạy nhảy là tốt rồi chiến địa bắc rốt cuộc cậu có phải bị sét đánh chết không nhìn cảm anh lún phún dâu tóc cũng dựng thẳng đứng cả lên Ngoại trừ bị xét đánh mà thành, Trần Tiểu Bích thật sự không nghĩ ra bộ dạng này của chiến địa Bắc còn có thể do kiểu chết nào khác tạo thành. Đúng vậy, cậu bị xét đánh chết. Câu nói anh bị xét đánh, vậy anh là bị xét đánh. Dù sao, cô vui vẻ là tốt rồi. Đáng đời nhà anh. Trần Tiểu Bích liếc mắt nhìn anh một cái. Cũng không biết anh làm bao nhiêu chuyện xấu mới bị xét đánh trúng đây. Ngoài miệng nói đáng đời anh bị xét đánh chết, trong lòng Trần Tiểu Bích lại đau lòng. Cô và anh thật sự phải dây dưa không dứt rồi Lúc cô đã hạ quyết tâm Sau này sẽ không dính líu gì đến anh nữa Người đàn ông xấu xa này Lại tự mình đưa đến cửa Nếu sau này anh vẫn luôn cuốn quýt lấy cô Nghĩ tới đây Trần Tử Bích là đánh giá chiến địa Bắc Từ trên xuống dưới một lần Hôm nay chiến địa Bắc cực kỳ xấu Dâu chưa cạo Trong mắt tràn đầy tơ máu Dường như chỉ trong một đêm Đã già đi mấy tuổi Nhìn thế nào cũng thấy khó coi anh xấu thành như vậy, đoán chừng cũng không có nữ quỷ nào để ý tới, nếu anh cầu xin cô thu nhận anh, vậy cô đành miễn cưỡng thu nhận anh vậy. Nhìn thấy trong mắt đen bóng của Trần Tử Bích chuyển động lung tung, Chiến Lệnh Bác biết cô lại suy nghĩ mấy thứ linh tinh rồi. Chỉ là Trần Tử Bích như vậy mới đúng là cô, nghịch ngợm tinh quái, kiêu ngạo bá đạo. Nhịn không được, anh lại nâng tay xoa đầu cô, dùng giọng điệu dịu dàng nhất của mình nói với cô: Còn chỗ nào không thoải mái nói ra Bác sĩ sẽ giúp cháu cả người cháu từ trên xuống dưới đều không thoải mái Người đàn ông này bị mù sao Chẳng lẽ không nhìn thấy cả người cô đều là vết thương sao Thật sự không ngờ thành quỷ rồi Còn có bác sĩ khám bệnh Còn là phòng bệnh cao cấp Đãi ngộ này cũng không có gì khác biệt Với lúc cô còn sống sắc mặt chiến địa bác trầm trầm Tiếp tục chịu đựng cô Tính khí của cô nóng này Cũng không phải chuyện ngày một ngày hai huống hồ bây giờ cô vừa mới tỉnh lại anh vẫn nên nhường cô một chút hai người này tôi một câu anh một câu không hề nhìn nhóm bác sĩ đứng bên cạnh các bác sĩ đứng bên cạnh cũng thật xấu hổ một người trong đó bị đẩy ra nói chuyện quân trưởng chiến cô trần đã tỉnh lại cũng đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm tiếp theo chỉ cần bảo đảm không để vết thương của cô ấy bị nhiễm trùng thì sẽ không có vấn đề gì lớn trần tử bích lập tức hỏi lại đã chết rồi miệng vết thương vẫn có thể bị nhiễm trùng bác sĩ cười cười cô trần cô nói đùa rồi có quân trưởng chiến ở đây bảo vệ cô tiểu quỷ đi thu hồn cũng không dám tới gần cô sao cô có thể chết được chỉ sợ rằng đời này tất cả các bác sĩ có mặt lúc đó cũng không thể quên được vẻ mặt của chiến địa bắc khi ôm trần tiểu bích lên xe cứu thương dường như chiến địa bắc đã bị ma quỷ nhập vào thân anh khiến tất cả mọi người cảm thấy chỉ cần trần tiểu bích xảy ra chuyện gì Anh có thể hủy diệt cả trời đất Tôi thật sự chưa chết à Trần Tử Bích kích động giật mình Đụng tới miệng vết thương Đau tới kêu to lên Đừng lộn xộn Chiến điện Bắc trầm giọng vươn tay đè chặt cô Ai biết được lại không khống chế tốt sức lực Ép tới mức sắc mặt Trần Tử Bích trắng bệch Chiến điện Bắc Cậu muốn mù sát tôi à Người đàn ông xấu xa này Có phải đời trước cô nợ anh không cơ chứ Chiến điện Bắc tự biết bản thân Không khống chế tốt sức lực lập tức buông tay muốn nói xin lỗi nhưng lại không nói nên lời cô Trần miệng vết thương của cô còn chưa khép lại tốt nhất cô không nên cử động nếu đụng đến miệng vết thương thì sẽ không tốt đâu bác sĩ tiến lên giúp đỡ kiểm tra một chút thấy chưa đụng tới vết thương lúc này mới yên tâm được Trần Tiểu Bích khẽ hừ một tiếng chút sức sống vừa có được đã dùng hết rồi chỉ có thể ai oán chừng mắt nhìn chiến địa bác cô bị vết thương nặng như vậy Yếu ớt tới mức sắp chết Tên khốn chiến địa Bắc này Còn không biết thương hoạt tiếc Ngọc Thiếu chút nữa đã đẻ chết cô Thật sự muốn cắn anh ta hai phát Mấy người ra ngoài được rồi Trần Tiểu Bích không nói chuyện nữa Chiến địa Bắc bắt đầu đuổi người Để anh ở lại bảo vệ cô là được rồi Sau này cho dù xảy ra chuyện gì Anh cũng sẽ ở bên cạnh cô Cùng cô cùng tiến cùng lui Tuyệt đối không khiến cô chịu thêm Chút tổn thương nào nữa Trần Tiểu Bích tỉnh Mẹ Trần vô cùng cao hứng Tự mình xuống bếp nấu canh Lại kéo ba Trần cùng nhau đưa tới cho Trần Tiểu Bích Chỉ là mẹ Trần vẫn cảm thấy lo lắng cho Trần Tiểu Bích Bởi vì chuyện của ba mẹ ruột mà trách bà Trên đường mẹ Trần kéo tay ba Trần hỏi Anh Hạo Tiểu Bích sẽ đồng ý gặp em chứ Con bé sẽ không tức giận Mà không để ý đến em chứ Đừng nghĩ linh tinh Ba Trần nhẹ nhàng ôm lấy mẹ Trần Tiểu Bích là đứa bé mà chúng ta nuôi lớn Tính cách của con bé như thế nào Chẳng lẽ em còn chưa rõ sao? Mẹ Trần vẫn cảm thấy lo lắng Nhưng mà em Ba Trần xoa đầu bà cắt lời Tiểu Bích vẫn luôn là đứa bé hiểu chuyện Có chút khúc mắc khiến con bé tạm thời Nghĩ không thông Nhưng chỉ cần cho con bé một ít thời gian Nhất định con bé có thể nghĩ thông suốt Lần này con bé đã trải qua sống chết Anh nghĩ hẳn là con bé đã nghĩ thông rồi Trần Tiểu Bích là do vợ chồng họ nuôi lớn Hai người vẫn luôn xem cô như con ruột Mà yêu thương chiều chuộng Đứa bé mình yêu thương nhiều năm như vậy Trong lòng cô nghĩ gì Bà Trần không thể nói ông hiểu hết Nhưng vẫn có thể hiểu được một phần Được nhìn bình thường Trần Tiểu Bích Tính tình mạnh mẽ Nhưng cô vô cùng coi trọng tình cảm Cũng rất để ý người thân Bà mẹ ruột chết Nhất định tạo thành đà kích không nhỏ Đối với Trần Tiểu Bích Nhưng chỉ cần cho cô một ít thời gian Nhất định cô có thể suy nghĩ thông suốt Bà Trần nói rất có lý Mẹ Trần cũng biết rõ điều này Nhưng vẫn không có cách nào yên lòng được Sở dĩ bà lo lắng tới vậy Cũng là do quá quan tâm Trần Tử Bích mà thôi Đứa bé mình nuôi dưỡng nhiều năm như vậy Nếu không chịu nhận người mẹ là bà nữa Nhất định bà sẽ đau lòng rất lâu Lúc mẹ Trần mang tâm trạng lo lắng đi tới bệnh viện Trần Tử Bích lại đang ngủ Chiến niệm bắc đang ở bên cạnh cô Nhìn con bé một ngày trước vẫn còn tràn đầy sức sống lúc này lại nằm trên giường bệnh, yếu ớt giống như bất cứ lúc nào cũng có thể buông tay rời khỏi nơi này. Nhìn thấy bộ dáng này của Trần Tiểu Bích, mẹ Trần chỉ cảm thấy có người đang cầm dao sạch vào tim bà, trong lòng tê dần, nhìn không được khóc lên. Tiểu Bích không sao, đừng khóc. Bà Trần ôm vai bà an ủi, em đau lòng quá. Mẹ Trần lau nước mắt, nếu có thể, bà hận không thể thay thế Tiểu Bích chịu đựng những vết thương này. Mẹ, mẹ đừng đau lòng. Tiểu Bích không sao hết Bất chợt giọng nói yếu ốt của Trần Tiểu Bích vang lên bên tay mẹ Trần Mẹ Trần vừa nghe thấy Kích động tới mức bắt lấy tay Trần Tiểu Bích Tiểu Bích cảm ơn con Vẫn còn chịu nhận mẹ Tất cả mọi lo lắng Của mẹ Trần đều bay biến Khi nghe thấy Trần Tiểu Bích gọi bà một tiếng mẹ Tiểu Bích vẫn còn muốn người mẹ này Tất cả mọi chuyện là do bà nghĩ nhiều rồi Trần Tiểu Bích suy yếu nói Mẹ Chỉ cần mẹ còn muốn Tiểu Bích Tiểu Bích vĩnh viễn luôn là con gái của mẹ Cho tới bây giờ Trần Tiểu Bích Cũng chưa từng nghĩ sẽ oán trách mẹ Trần Trong lòng cô Mẹ Trần chính là mẹ ruột của cô Cái chết của ba mẹ ruột của cô Không hề liên quan tới mẹ Trần Đương nhiên Con vĩnh viễn luôn là con gái của mẹ Mẹ Trần vươn tay Nhẹ nhàng xoa đầu Trần Tiểu Bích lại nói Con vĩnh viễn là con gái của mẹ Là con của nhà họ Trần Nghe thấy mẹ Trần nói như vậy Nơi mềm mại nhất dưới đáy lòng Trần Tiểu Bích bị xúc động Trong lòng vừa ấm áp lại vừa kích động Lúc mở miệng gọi mẹ Trần một lần nữa Trần Tiểu Bích cũng khóc Sau khi cô bị thương tỉnh lại Mỗi một vết thương trên người đều đau đớn Hơn nữa còn là đau đến tận xương tủy Đau đến thấu tim Nhưng cô cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt Đau đớn trên thân thể chưa từng ảnh hưởng tới Trần Tiểu Bích Cắn chặt sang nhịn một chút là xong rồi Điều khiến cô cảm động Khiến cô rời lệ Chính là tình cảm của người nhà họ Trần đối với cô Là sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy Họ vẫn đối xử với cô như con ruột Chỉ có khi đối mặt với người thân thiết nhất của mình Cô mới để lộ ra một mặt yếu ớt của mình Mẹ Gọi mẹ Trần Trần Tử Bích khóc Khóc tùy hứng giống như một đứa trẻ Con người khi tuổi thân Một mình ở bên ngoài Luôn có thể cắn răng chịu đựng Nhưng một khi trở về bên người mẹ mọi sự ngụy trang kiên cường đều sẽ sụp đổ trong nháy mắt ở trước mặt mẹ Trần Trần Tiểu Bích chính là một đứa bé như vậy Tiểu Bích mẹ Trần rất muốn ôm Trần Tiểu Bích nhưng cả người cô đều là vết thương bằng gạc lớn lớn nhỏ nhỏ bà cũng chỉ có thể nắm lấy tay cô vô cùng đau lòng còn chịu khổ rồi mẹ, một tiếng mẹ gọi ra miệng Trần Tiểu Bích nghẹn ngào nói không thành lời chỉ có nước mắt càng chảy càng nhiều Mẹ Trần cũng đau lòng chảy nước mắt Trong lúc nhất thời trong phòng Chỉ còn nghe thấy tiếng khóc của hai mẹ con Khóc thật lâu Mẹ Trần lau nước mắt giúp Trần Tiểu Bích Tiểu Bích chắc là đau lắm phải không Mẹ Tiểu Bích không đau Trên người có vết thương Cơ thể sẽ đau đớn Nhưng có bà mẹ ở bên cạnh Trong lòng ấm áp Bởi vậy vết thương cũng không còn đau nữa rồi Tiểu Bích Mẹ sao vậy ạ Mẹ Trần nắm chặt tay Trần Tiểu Bích nói Tiểu Bích, con trở về được không? Trở về nhà họ Trần, trở lại bên cạnh mọi người. Mẹ, con. Trần Tử Bích không đành lòng từ chối mẹ Trần. Trong khoảng thời gian ngắn, cô không biết nên trả lời như thế nào. Cô thật sự không còn mặt mũi trở lại nhà của họ Trần nữa. Mỗi khi nghĩ tới ông nội Trần hiền lành, là do ông nội của mình hại chết, Trần Tử Bích lại hận không thể đào một cái hang để chui vào. Không phải cô không muốn trở về nhà họ Trần. Không phải cô không muốn trở về bên cạnh mọi người mà là cô thật sự không còn mặt mũi trở về nữa. Biết rõ ông nội của mình đã làm nhiều chuyện xấu như vậy khiến anh trai đầu gỗ mất đi ông nội mà anh ấy kính yêu nhất. Nhiều năm như vậy lại còn gọi hung thủ giết hại ông nội là ông nội. Biết rõ nhiều chuyện như vậy sao cô còn có thể trở về. Mẹ Trần dịu dàng nói Tiểu Bích, ba của con anh trai, chị dâu của con còn có bảo bối tiểu nhung nhung của chúng ta Tất cả mọi người vẫn luôn hy vọng con trở về. Mẹ, con cám ơn mọi người. Cám ơn mọi người sau khi biết được chân tướng, vẫn yêu thương cô như trước, cũng không bởi vì chuyện của ông nội mà vứt bỏ cô. Đứa nhỏ ngốc, mẹ là mẹ của con, con có nói lời khách sáo với mẹ làm gì? Mẹ trần cười, sờ đầu của trần Tiểu Bích lại nói. Tiểu Bích, con an tâm dưỡng thương đi, chuyện khác đợi sau khi con khỏe lại rồi nói sau. Vâng. Trên tiểu bích dùng sức gật đầu mấp máy môi Lộ ra nụ cười vui vẻ Lúc ốm đau nằm trên giường bệnh Có người thân ở bên cạnh chăm sóc Loại cảm giác này nên miêu tả như thế nào đây Chỉ là cảm thấy rất tuyệt Cảm thấy bản thân vẫn là bảo bối nhỏ Được người nhà nâng niu trong lòng bàn tay Anh rể Anh nói hai người ấy nói chuyện lâu như vậy là đang nói chuyện gì Chiến điện Bắc từ trước tới nay Vẫn luôn không có hứng thú với đề tài nói chuyện của phụ nữ Bây giờ cũng không khỏi tò mò nội dung cuộc nói chuyện của hai người rồi Cậu đã hỏi Tử Bích về những người bắt cóc con bé chưa? Bà Trần biết bản thân Cũng hết cách với vợ con của mình Để hai người tâm sự đi Chuyện ông quan tâm hơn hết Là người đã hại Tử Bích là ai? Cô ấy vừa tỉnh lại không lâu Thân thể còn chưa bình phục Trong lòng có lẽ sẽ có bóng mà Dừng một chút Chiến địa Bắc mới nói tiếp Vẫn nên chờ tới khi vết thương của cô ấy lành hẳn Đợi cô ấy muốn nói lại, hỏi thì hơn. Bị bắt cóc, còn bị thương nặng như vậy chắc chắn sẽ tạo thành bóng ma trong lòng Trần Tiểu Bích. Cho nên nếu có thể khiến cô tránh khỏi chuyện này thì anh sẽ cố gắng hết sức giúp cô tránh đi. Không cần Trần Tiểu Bích cung cấp manh mối, chiến điện Bắc cũng sẽ tóm lên bọn bắt cóc. Bất kể bọn họ trốn kỹ như thế nào, cho dù anh phải dùng bao nhiêu công sức, anh nhất định cũng sẽ bắt được bọn chúng. Bà Trần nói tiếp. Minh Chí đã cử rất nhiều người đi thăm dò Trước mắt vẫn chưa có tiến triển gì Bọn bắt cóc chọn thời gian quá tốt Chọn lúc bão tới để gây án Những manh mối lưu lại đã bị che giấu Bị mưa bão, xối rửa sạch sẽ Dường như chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra Cho dù xối rửa sạch sẽ tới đâu Bọn chúng cũng sẽ không thể chạy thoát được Nghĩ đến bọn bắt cóc Trần Tiểu Bích Bị thương thành như vậy Chiến địa bắc nắm chặt tay Khiến các khớp xương vang lên ken két Ánh mắt xét lạnh đáng sợ Bà Trần thở dài một tiếng Bên phía Minh Chí vẫn đang điều tra Nếu có tin tức mới Sẽ thông báo cho cậu trước tiên phiền anh nói với cậu ta Cho dù điều tra được manh mối gì Cũng không được gạt em Em thật sự muốn tóm cái tên bắt cóc này Xem thử hắn ta rốt cuộc là thần thánh phương nào Dám giết người ở quân khu giang bắc của em Còn dám bắt người của em Người chọc tới chiến địa Bắc cho tới bây giờ cũng chưa từng có kết cục tốt. Huống hồ tên bắt góc kia lại dám làm tổn thương Trần Tiểu Bích. Sau cơn bão, nhiệt độ của thành phố Giang Bắc cũng giảm vài độ. Trời thu trong sành mát mẻ, đó là mùa có thời tiết tốt nhất trong một năm ở thành phố Giang Bắc. Rất nhiều gia đình đều đi chơi ở quê hương Giang Bắc vào mùa này. Sau vài ngày nghỉ ngơi và điều dưỡng, vết thương trên người Trần Tiểu Bích đã hồi phục rất tốt. Hôm qua bác sĩ nói với tiến độ hồi phục như vậy Thêm một tuần lễ nữa Thì cô có thể xuất viện được rồi Tình hình của Trần Tử Bích được cải thiện Trong lòng mẹ Trần rất vui vẻ Trông mong Trần Tử Bích trở về Nên trong đêm đó Đã lên kế hoạch đi chơi Trong lòng nghĩ đợi Trần Tử Bích khỏe lại Cả gia đình cùng đến Bích Hải Sơn Trang ở vài ngày Ngắm biển cả Thổi gió biển cũng có thể giải sầu Cũng không biết do mẹ Trần làm việc quá khuya hay là nghe được tình hình của Trần Tiểu Bích được cải thiện nên thở vào nhẹ nhõm. Sau một đêm căn bệnh cũ của bà lại tái phát bệnh nặng không dậy được. Mẹ Trần bệnh nặng nằm trên giường không dậy được Giang Nhung đương nhiên phải đảm nhận công việc mỗi ngày mang canh đến bệnh viện cho Trần Tiểu Bích. Vì có chiến niệm bác ở bệnh viện chăm sóc cho Trần Tiểu Bích ngoài miệng Trần Tiểu Bích không nói nhưng mọi người đều nhận thấy rằng cô bằng lòng như vậy vì người nhà họ Trần không ai đi giành với Chiến Điện Bắc cả. Khi Giang Nhung đến bệnh viện, thì thấy Chiến Điện Bắc đang gọi điện trên hành lang. Còn cách một khoảng cách, nên cô không nghe được anh nói gì, chỉ thấy sắc mặt anh rất khó coi, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Có lẽ họ vẫn chưa tìm được manh mối của tên bắt cóc Trần Tiểu Bích, nên sắc mặt của anh mới khó coi đến vậy. Mỗi khi nghĩ đến tên bắt cóc Trần Tiểu Bích, Giang Nhung đều cảm thấy dùng mình, luôn cảm giác, Sẽ có chuyện tồi tệ gì đó xảy ra Trong thời gian Trần Tiểu Bích bị bắt cóc Bên cạnh Giang Nhung cũng xảy ra hai chuyện kỳ lạ Một chuyện là Tiểu Nhung Nhung nhận được đôi giày pha lê hoàn toàn làm từ thủ công Còn có cuộc gọi giấu tên mà cô nhận được vào nửa đêm Về đôi giày pha lê Giang Nhung không hề đề cập với Trần Việt Không muốn anh lo lắng thêm cho cô và Tiểu Nhung Nhung nữa Còn về cuộc gọi giấu tên đó Trần Việt đã cho người đi điều tra Thậm chí điều tra ra được vị trí cụ thể của người đó gọi cho cô Nhưng lại không có cách nào xác nhận Người đó rốt cuộc là ai Họ có thể chắc chắn rằng Người bắt cóc Trần Tiểu Bích và người gọi cho Giang Nhung là cùng một người Nhưng trước mắt không ai nghĩ ra được giữa hai chuyện này có liên quan gì với nhau Về tên bắt cóc Trần Tiểu Bích Trần Việt lại không muốn nói quá nhiều với Giang Nhung Nên cô biết không nhiều lắm Giang Nhung lắc đầu bảo mình đừng nghĩ lung tung Trần Việt và Chiến Niệm Bắc Chắc chắn sẽ bắt được người bí ẩn đó Mọi thứ sẽ dần ổn lại Cô chỉ cần trông nom tiểu nhung nhung Và chăm sóc cả gia đình thật tốt Giúp Trần Việt chăm lo mọi chuyện trong nhà Không để anh bận tâm là được Giang Nhung lặng lẽ hít một hơi Che giấu tất cả những lo lắng đi Trên mặt nở nụ cười sải bước đi vào phòng bệnh Chị dâu, chị đến rồi à Trần Tử Bích mỉm cười ngọt ngào với Giang Nhung Ánh mắt nhìn về phía sau Giang Nhung lại nói Hôm nay mẹ không đến sao Giang Nhung cười để hộp cơm xuống Đi đến bên cạnh Trần Tiểu Bích Đỡ cô ngồi dậy Rồi để bàn ăn xuống Làm xong những việc này Giang Nhung xoa đầu Trần Tiểu Bích nói Hôm nay mẹ có chút không khỏe Chị qua đây với em Em sẽ không thích chị dâu chứ Sao có thể Trần Tiểu Bích kéo lấy tay Giang Nhung Sáp mặt lên cánh tay cô làm nũng em thích chị dâu nhất nhất nhất luôn đấy mọi người đều biết em xẻo miệng sang nhung mỉm cười lại nói mau ăn cơm đi đừng để đói chị dâu trần tử bích chớp chớp mắt xưa này luôn không biết xấu hổ giờ trên mặt cô lại đỏ ửng lên một cách đáng nghi bây giờ em không muốn ăn chị trò chuyện với em đi khi nào đói em sẽ ăn cô muốn đợi chiến niệm bắc đợi chiến niệm bắc đút cô ăn cơm sẵn tiện dài vò chiến niệm bắc một chút Chúc ra hết mọi sự bực sọc đã trồng chất nhiều năm trong trái tim cô. Được, vậy đói rồi hãy ăn. Trần Tiểu Bích là đứa trẻ được mọi người cưng chiều trong lòng bàn tay lớn lên. Là chị dâu của cô ấy, Giang Nhung tất nhiên cũng yêu thương Trần Tiểu Bích như một đứa trẻ. Tuy Giang Nhung chẳng qua chỉ lớn hơn Trần Tiểu Bích 2-3 tuổi mà thôi, nhưng cô vẫn xem cô là người lớn nên chăm sóc cho Trần Tiểu Bích. Chị dâu, mấy ngày nay Nhung Nhung bảo bối đang làm gì vậy? Tại sao không đến thăm cô Út vậy? Có phải chưa nhận được món quà cô Út tặng nên nó còn giận cô Út không? Nằm trên giường bệnh rất nhàm chán nên Trần Tiểu Bích rất hy vọng Tiểu Nhung Nhung có thể đến thăm cô. Sang Nhung nói nhẹ nhàng mỗi ngày Nhung Nhung đều nhắc đến cô Út hy vọng cô Út có thể mau chóng khỏe lại để chơi với nó. Trần Tiểu Bích vĩu môi, đau lòng nói Suy sì cho cùng cô nhóc chỉ muốn chơi thôi đâu phải nhớ người cô Út này đâu. Giang Nhung miếm môi bật cười Nếu Nhung Nhung nghe được cô út nói nó như vậy Nó chắc chắn sẽ rất đau lòng Rất buồn bã Vậy em không nói Tiểu Nhung Nhung nữa Trần Tử Bích đong đưa cánh tay của Giang Nhung làm nũng Chị dâu Chị tuyệt đối đừng nói với Tiểu Nhung Nhung đấy sang Nhung cười nói Cô út thương Tiểu Nhung Nhung như vậy Chị tất nhiên chỉ nói với nó những lời xuôi tai thôi Cảm ơn chị dâu Trần Tử Bích lại sát mặt lên cánh tay Giang Nhung ngọ nguệ Còn anh trai đầu gỗ thì sao Gần đây anh ấy bận những gì vậy Bận tìm kẻ xấu xa Nhắc đến kẻ xấu xa Nụ cười trên mặt sang nhung Bỗng nhạt đi lại nói Người đó không để lại bất cứ manh mối có ích nào cả Đã tìm nhiều ngày như vậy rồi Vẫn không có tiến triển gì hết Đó đều là những tội lỗi ông nội em gây ra suy cho cùng người đó Cũng là người bị hại nghĩ đến tên bắt cóc đó Trần Tiểu Bích từng căm ghét oán hận Thậm chí muốn trả lại mọi thứ Mình phải chịu đựng cho tên bắt cóc đó Nhưng khi cô tỉnh lại Phát hiện mình vẫn còn sống Dường như mọi thù hận đã không còn quan trọng nữa Nhất là khi nghĩ đến ánh mắt phức tạp Của tên bắt cóc đó Khi nhắc đến con gái mình Kiểu ánh mắt dường như rõ ràng ở bên cạnh Nhưng lại không thể lại gần Một bụng lấy con Đó là thủ đoạn tàn nhẫn biết bao Người đó căm hận ông nội nên bắt cô để trả thù Trần Tiểu Bích cảm thấy mình có thể hiểu cho Mổ bụng lấy con Lần nữa nghĩ đến từ này Trong đầu Trần Tử Bích lóe lên Đột nhiên liên tưởng đến gì đó Cô nhìn Giang Nhung Nghĩ đến những gì Giang Nhung đã gặp phải năm đó Chẳng phải Tiểu Nhung Nhung Là bị ông nội cho người cưỡng ép Mổ bụng lấy từ trong bụng Giang Nhung ra sao Nghĩ đến chuyện này Nhịp tim Trần Tử Bích đột nhiên tăng nhanh Đập thình thịch như muốn Nhảy ra khỏi ngoài miệng cô vậy Người phụ nữ mà hôm đó Tên bắt cóc lui miệng nói Bị mổ bụng lấy con Có phải là Giang Nhung không Không không không Trần Tiểu Bích dùng sức lắc đầu Cố gắng vứt bỏ ý nghĩ trong đầu đi Người đó tuyệt đối không có liên quan gì đến chị dâu cô Tuyệt đối không có Giang Nhung lo lắng hỏi Tiểu Bích sao vậy Trần Tiểu Bích sắc mặt trắng bệch lắc đầu nói Chị dâu Em không sao chỉ là hơi choáng thôi Em muốn nghỉ ngơi trước Tiểu Bích Vậy chị kêu bác sĩ đến xem. Trần Tiểu Bích đột nhiên nói không khỏe, Giang Nhung nghe vậy liền nóng lòng, quay người muốn chạy ra ngoài kêu bác sĩ. Chị dâu, em không sao, chỉ là muốn nghỉ ngơi thôi, chị về trước đi. Trần Tiểu Bích xoay mặt đi không nhìn Giang Nhung lẩm bẩm Trần Tiểu Bích nói như vậy rõ ràng đang đuổi người, Giang Nhung sao lại không hiểu được cô gật đầu. Em nghỉ ngơi cho khỏe, chị đi trước đây, khi nào rảnh sẽ đến thăm em nữa. Giang Nhung không hiểu tại sao Trần Tiểu Bích Lại đột nhiên đuổi cô đi Khi đi đến cửa cô dừng bước Quay đầu lại nhìn Thấy Trần Tiểu Bích cũng đang nhìn cô Hai mắt đỏ hoe dường như muốn khóc vậy Trong lòng Trần Tiểu Bích Chắc chắn đang xấu chuyện gì đó Chỉ là cô ấy không muốn nói gì với cô Giang Nhung cũng không tiện truy hỏi Đành đi về trước Sau khi Giang Nhung rời khỏi Chiến điện Bắc trở về phòng Mở hộp cơm xa theo thói quen Đang muốn hầu hạ Trần Tiểu Bích dùng bữa thì thấy sắc mặt cô không được tốt lắm, đôi mắt đỏ hoe, anh bỗng xa xở mặt nghiêm nghị hỏi sao vậy? giọng nói của chiến niệm bắc vừa vang ra, trần từ bích liền khóc ả lên, trừng mắt nhìn chiến niệm bắc hung tỵ chửi anh. chiến niệm bắc tôi bị thương nặng như vậy, nếu không phải do mạng lớn chắc đã chết rồi. cậu không ăn ủi tôi thì thôi, còn ở đó làm dữ với tôi. nghĩ đến hung thủ rất có thể có quan hệ với chị dâu mà cô thích, trái tim trần từ bích vừa hoảng loạn vừa bối rối. Trong phút chốc không biết nên xử lý như thế nào Vừa nãy xém chút nữa Chỉ xém một chút thôi Cô đã hỏi Giang Nhung rằng Có phải Giang Nhung quen người bắt cóc cô không Nếu hỏi ra Vậy hậu quả gây nên tuyệt đối không phải trách nhiệm Mà cô có thể gánh nổi Số lần ương bướng không nói lý lẽ Của Trần Tiểu Bích không ít Nhưng gần như không có sự ngang bướng Vừa khóc vừa quấy Không chút hình tượng đến vậy Xảy ra chuyện gì rồi Chiến địa Bắc nhớn mày lại hỏi Có phải Giang Nhung nói gì với cháu không Khi anh ra ngoài Trần Tiểu Bích vẫn ổn Sau khi trở về Đã trở nên như vậy Khoảng thời gian này Chỉ có Giang Nhung đến Nên Chiến Địa Bắc liên tưởng sự thất thường của Trần Tiểu Bích Có liên quan với Giang Nhung cũng rất bình thường Không nhắc Giang Nhung còn đỡ Vừa nhắc đến Giang Nhung Trần Tiểu Bích lại càng đau lòng hơn Tức đến lấy gối ném vào Chiến Địa Bắc Chiến Điện Bắc Tôi không cho cậu mua nhọ chị dâu tôi Mỗi khi nghĩ đến Giang Nhung Bị mổ bụng lấy con Bị xóa đi ký ức Khiến cô xém chút chết mất Khiến cô nhận giặc làm cha Sau này trở về rồi Tiểu Nhung Nhung ở ngay trước mặt cô Anh trai đồ gỗ ở ngay trước mặt cô Nhưng cả nhà ba người họ lại không thể nhận nhau Nghĩ đến những chuyện này của Giang Nhung Trần Tiểu Bích đương nhiên sẽ nghĩ đến Anh trai đồ gỗ của cô Trong những năm chị dâu không ở đây Một mình anh trông con sống vất vả Đến thế nào cô đều biết rõ Lại nghĩ những chuyện này đều do ông nội mình gây ra Cảm giác tội lỗi Lại ngập tràn trái tim Trần Tiểu Bích Cho nên cô bị bắt đi để trả thù Cô không ngạc nhiên chút nào cả Chỉ là không ngờ rằng Người bắt cóc cô lại có liên quan với Giang Nhung Vậy người bắt cóc cô Luôn miệng nói Muốn báo thù cho con gái Nói mình mới là người phải chết trong vụ tai nạn xe Là người bị thiêu cháy Đến không nhận dạng được mặt Có thực sự là ba của Giang Nhung không? Tôi bố nhọ cuối hồi nào Chiến niệm bắc nắm lấy tay Đang sẵn bậy của Trần Tiểu Bích Trần Tiểu Bích đừng quá hống hách Nếu không tôi trừng phạt cháu Cái gì cậu nói lại thử một lần xem Tên khốn này mới nghe lời vài ngày Hôm nay lại muốn trừng phạt cô Rốt cuộc là ai bị trừng phạt Chiến niệm bắc hò nhẹ Giờ trưa đã qua rồi ăn cơm trước Ăn cơm xong Cháu muốn làm gì tôi sẽ làm với cháu Đồ khốn dám hống hách trước mặt bà đây hả Bà đấy bắt cậu phải trả giá Trần Tiểu Bích xảo mồm Coi như người đàn ông thối tha này biết điều Nếu không cô tuyệt đối sẽ không buông tha cho anh Chiến điện Bắc buông chén xuống Xua tay muốn rời khỏi Cô gái này không thể nuông chiều được Càng nuông chiều cuối càng hống hách Sắp quên mất mình là ai luôn rồi Ai ra Chiến Địa Bắc còn chưa làm gì Trần Tiểu Bích đã ôm bụng Lăn động trên giường Nếu là trước đó Chiến Địa Bắc chắc chắn sẽ cho rằng cô đang giả vờ nhưng vết thương cô vẫn chưa hồi phục mọi chuyện đều có thể xảy ra chiến đội bác không nghĩ ngợi gì cả ôm trầm lấy trần tiểu bích sao vậy đau chỗ nào cháu nhị một chút tôi lập tức kêu bác sĩ đến chiến đội bác một tay ôm trần tiểu bích một tay nhấn vào chuông cấp cứu trên đầu giường đau rất đau thực sự rất đau trần tiểu bích cắn chặt môi sắc mặt trắng bệch trên trán toát mồ hôi lạnh tiểu bích đừng sợ bác sĩ sắp đến rồi Chiến niệm Bắc ôm cô nhưng không dám dùng sức Sợ đụng vào vết thương chưa lành trên người cô Chiến niệm Bắc, Nếu tôi chết rồi Mỗi năm cậu nhớ đốt nhiều tiền giấy cho tôi Vừa nói cô vừa rơi hai giọt nước mắt Để phối hợp Chiến niệm Bắc hét lên Trần Tử Bích không được ăn nói bậy bạ Trần Tử Bích tiếp tục xả vờ đáng thương Đốt tiền giấy cũng đâu tốn bao nhiêu tiền Chẳng lẽ ngay cả nguyện vọng nhỏ nhoi này của tôi Cậu cũng không muốn hứa với tôi sao Chiến niệm bác lại nói Có tôi ở đây cháu sẽ không chết đâu Trần Tiểu Bích hừ nhẹ Đồ nhỏ mọn Tôi bảo cậu đốt nhiều tiền giấy cho tôi Còn không phải mình muốn tạo mối quan hệ tốt với bên đó à Sau này khi cậu đến Thì có thể hưởng phúc rồi Làm giữ với cô không đúng Uy hiếp cô đúng không Cô chỉ cần tùy tiện phát huy tài diễn xuất của mình thôi Thì người đàn ông này đã mắc bẫy rồi Anh ta khó chịu đáng đời Bác sĩ rất nhanh đã đến Sau khi kiểm tra cho Trần Tiểu Bích xong Không hề phát hiện bất kỳ sự bất thường nào Nhưng Trần Tử Bích lại là lối om sòm Xà vờ như là thật vậy Hai người Trần Tử Bích và Chiến Điện Bắc Trong Chiến Điện Bắc có địa vị hơn và có tiếng tăm hơn Nhưng Trần Tử Bích ở trước mặt mọi người Không cần địa vị và tiếng tăm Cô chỉ cần giữ chặt Chiến Điện Bắc là được Những bác sĩ đã cư xử với hai người họ nhiều ngày như vậy Sớm đã nhìn rõ tình hình Trần Tử Bích nó có bệnh thì chính là có bệnh Chỉ cần cho cô ấy uống một số vitamin là được Nó không chừng Còn có thể dậy thì lần thứ hai Chiến niệm bác Rốt cuộc cô ấy có vấn đề gì Bác sĩ Trong bụng cô Trần có thể có máu tích tụ lại Tuyệt đối không thể để cô ấy tức giận Nếu không tình hình sẽ càng nghiêm trọng hơn Tôi kê cho cô ấy một số thuốc lưu thông máu trước Uống hai ngày tình hình sẽ được cải thiện Bác sĩ phối hợp tốt như vậy Trần Tiểu Bích thật muốn khen ông ta 100 lần Nhưng Chiến địa Bắc rất thông minh Cô chỉ cần lộ ra một chút sơ hở thôi Anh ta chắc chắn sẽ nhận ra Cho nên cô vẫn nên yên ổn một chút Chiến Điện Bắc vội nói Các người kiểm tra kỹ lại đi Không được bỏ qua bất kỳ khả năng nào gây ra thương tích Nhìn vẻ nóng lòng của Chiến Điện Bắc khi lo lắng cô Trái tim Trần Tử Bích trở nên ấm áp Đồng thời cũng chua xót Người thông minh như anh Cũng bị cô và bác sĩ gạt được Vậy chứng tỏ anh thực sự rất lo lắng cho cô Cô và anh thực sự có thể vứt đi các mối lo ngại Và ở bên nhau sao Sau khi ra khỏi phòng bệnh Giang Nhung không chậm trễ chút nào nữa Vội chạy đến cửa chính Sau cô đã gọi điện vào tài xế lái xe Đợi cô ở đó Hiện giờ vẫn chưa bắt được hung thủ giết hại thẩm văn tuyên Cũng chưa tìm được người bắt cóc tiểu bích Rất nhiều rất nhiều chuyện vẫn chưa có manh mối Nguy hiểm tồn tại bất cứ lúc nào Cô không dám lơ là Nhưng vẫn chưa đi ra bệnh viện Giang Nhung lại phải gặp phải một người một người cô không quen biết nhưng đối phương đã biết cô từ lâu đó là cậu Bùi bà Trần có thể nhường một bước nói chuyện không cậu Bùi nói rằng nhường một bước nói chuyện nhưng anh đang chặn đường của Giang Nhung giọng điệu cũng rất mạnh mẽ không được, Giang Nhung cũng dứt khoát từ chối bệnh viện người đi người lại người này dám ra tay với cô cơ hội cô thoát được sẽ rất lớn nếu đi theo anh ta Không biết bị anh ta mang đi đâu, vậy thì nguy hiểm rồi. Hơn nữa, cô cũng không biết anh ta muốn làm gì. Nghe thấy Giang Nhung nói không được. Cậu Bùi nhún vai, tỏ vẻ không sao cả nói. Bà Trần không muốn đi theo tôi. Vậy tôi sẽ ở đây nói vài câu với cô. Giang Nhung cảnh giác nhìn anh, lặng lẽ lùi lại hai bước nhỏ đồng thời hỏi. Anh là ai? Anh tìm tôi có chuyện gì? Tôi họ Bùi, là người nước A... Từng liên lạc với trợ lý Hà bị cô bắn chết Nhưng bà Trần hãy yên tâm Quan hệ giữa tôi và ông ta cũng không tốt Tôi đến tìm cô không liên quan đến cái chết của ông ta thân phận của anh đâu phải là bí mật Vì muốn có được sự tin tưởng của cô Anh vẫn nên thành thật thú nhận Giang nhung cười khẽ Trông vô cùng dịu dàng Nhưng sự cảnh giác trong mắt vẫn không xua tan đi Vậy anh không đến gây sự với tôi Chẳng lẽ là đến cảm ơn tôi giúp anh tiêu diệt đi một đối thủ nếu thực sự đến giúp cô, anh ta sẽ không nhân lúc một mình cô xuất hiện mà chặn đường cô. bà Trần, cô nghĩ nhiều thật. cậu Bùi bất lực lắc đầu. thật ra anh chỉ đơn thuần muốn giúp cô mà thôi. ông chủ anh bảo anh nghĩ cách đến quân đội nước A lấy thuốc giải hdr, nhưng bên quân đội đến nay vẫn chưa nghiên cứu ra. vào lúc anh nôn nóng đến sứt đầu mẻ chán, thì nhận được tin nói có người có cách giúp Trần Việt hồi phục thị lực. nhiệm vụ của anh. Là giúp Trần Việt hồi phục thị lực Còn về hồi phục như thế nào Thì anh không muốn hỏi nhiều Sau khi biết hứa Huệ Nhi có cách Anh liền nghĩ đến phải tiết lộ tin tức Cho người của Trần Việt biết Bốn anh định nhân lúc Đi thăm Trần Tiểu Bích Thì nói tình hình cho cô ấy biết luôn Ai ngờ gặp được Giang Nhung ở đây Vậy thì nói với cô ta Sẽ trực tiếp hơn so với Trần Tiểu Bích Giang Nhung cười nói Tôi thực sự đã nghĩ nhiều rồi Khoảng thời gian này đã gặp quá nhiều chuyện Nếu cô không nghĩ nhiều một chút Chắc cô bị người ta ăn từ lúc nào cũng không biết Con người luôn phải lớn lên từ từ Khi còn nhỏ Cảm thấy trên thế giới này toàn là người tốt Sau này thì thấy ai cũng giống người xấu Nhưng khi thực sự trưởng thành Mới hiểu được ai là người tốt Ai là người xấu Cậu Bùi lại nói Vì tôi muốn nói cho cô biết Có một người có cách giúp Tổng Giám Đốc Trần hồi phục thị lực Thật sao? Nghe được có người có thể giúp Trần Việt hồi phục thị lực Phản ứng đầu tiên của Giang Nhung là hứng khởi Nhưng sau đó chính là nghi ngờ cô nhíu mày nói Anh biết có người có thể giúp Trần Việt hồi phục thị lực Anh còn tốt bụng nói với tôi à Cô không hề quen biết người này Người này đột nhiên nhảy ra nói muốn giúp cô Sao cô có thể không nghi ngờ anh ta được Cậu Bùi lại nói Thật ra tôi không tốt bụng như vậy Tôi chỉ nghe theo lệnh người ta Giúp người đó chuyển tin đến cho cô thôi Nghe theo lệnh người ta Giang Nhung lặp lại Lời người này nói càng khiến cô nghi ngờ hơn Không những có anh ta Phía sau anh ta còn có người khác Vậy người ở phía sau anh ta là ai Nhìn biểu cảm của Giang Nhung Cậu Bùi biết mình lại lắm lời rồi Anh nói thẳng với cô Người có thể giúp Trần Việt hồi phục thị lực là ai thì được rồi Nói nhiều với cô làm gì Với sự quan tâm của cô đối với Trần Việt Chỉ cần biết có người có cách giúp Trần Việt hồi phục thị lực Bất kể là thật hay là giả Cô cũng sẽ đi xác minh Tôi nghe nói Hứa Huệ Nhi bị nhốt ở quân khu Giang Bắc có cách Tin hay không, ba Trần tự cô quyết định đi Nói hết câu, cậu Bùi liền xoay người rời khỏi Phải đó, anh sớm nên dứt khoát như vậy Tin hay không là chuyện của họ, hoàn toàn không liên quan đến anh Hứa Huệ Nhi có cách giúp Trần Việt hồi phục thị lực Giang Nhung đã muốn đi gặp Hứa Huệ Nhi từ lâu rồi Nhưng mỗi lần khi muốn đi, sẽ luôn xảy ra một số chuyện cứ như thế đã chỉ hoãn được một thời gian dài rồi. Xem ra cô phải lên một kế hoạch. Khi gặp được hứa Huệ Nhi, làm sao mới có thể cậy lời cô ta ra. Muốn cậy lời một người nào đó, Giang Nhung nghĩ đến Tiêu Kính Hà. Anh ta là chuyên gia tâm lý. Để anh ta đi do thám, cậy lời hứa Huệ Nhi, chắc sẽ dễ thành công hơn. Giang Nhung nhớ Tiêu Kính Hà đã về giang Bắc, hơn nữa đang ở trong nạc viên. Tiêu Kính Hà rời khỏi giang Bắc hơn nửa tháng đã trở về, còn chuẩn bị cho tiểu nhung nhung một món quà lớn nói là món quà lớn là bởi vì thực sự rất lớn một hộp quà to cao như tiêu kính hà tiểu nhung nhung suốt đời cũng không thể cao được như vậy nhìn hộp quà cao như bầu trời ở trước mặt tiểu nhung nhung vô cùng hào hứng đi quanh hộp quà hai vòng rồi lại hai vòng cậu ơi nhung nhung muốn xem quà tiêu kính hà ngồi xổm bên cạnh tiểu nhung nhung chỉ vào mặt mình nói nhung nhung hôn cậu trước đi Cậu sẽ mở quà ra cho Nhung Nhung xem Không hôn Tiểu Nhung Nhung hai tay chống lên eo bĩu môi Cậu không ngoan Nhung Nhung không hôn cậu đâu Tiểu Kính Hà vừa mở quà vừa nói Vậy cậu mở quà ra Nhung Nhung có hôn cậu không Tiểu Nhung Nhung lắc cái đầu nhỏ Cũng không hôn Tiểu Kính Hà đưa tay về khuôn mặt tròn trịa của cô bé hỏi Tại sao Nhung Nhung vẫn không cho cậu hôn Hôn là phải đưa rất nhiều rất nhiều tiền mới được đó Tiểu Nhung Nhung luôn nhớ ước hẹn với ba Ôm phải lấy tiền, hôn phải lấy tiền Chỉ có người đặc biệt Mới có thể mở kênh đặc biệt Nghe Tiểu Nhung Nhung nói vậy Tiểu Kính Hà liền quay đầu nhìn Trần Việt ở bên cạnh nói Tôi nói Minh Trí này Nhà cậu thiếu tiền lắm sao Sao lại dạy trẻ con như vậy Người như cậu đừng nói là hôn Tôi còn muốn đánh cậu cơ Trần Việt bước lên trước bế Tiểu Nhung Nhung lên Nhung Nhung cậu không mở quà Thì hôm khác bà tặng cho con món quà lớn nhất Ai nói tôi không tặng quà cho con bé Tôi mua món quà lớn như vậy không tặng nó Thì tặng ai được đây Tiểu Kính hà hét to Hai cha con nhà này hiếp người quá đáng Trần Việt cười nói Vậy còn không mở ra cho Nhung Nhung mỏ bối nhà chúng tôi Nếu con bé thích Có thể sẽ để cậu bế con bé một chút Phải đó phải đó Cậu ơi mau mở ra đi Tiểu Nhung Nhung dường như cũng theo bà Cô bé lấy bắt nạt cậu làm niềm vui Dưới cái nhìn chằm chằm Của Tiểu Nhung Nhung và Trần Việt Tiểu Kính Hà hết cách thừa nước đục thả câu, bắt đầu xé hộp quà anh định tặng cho Tiểu Nhung Nhung. Tiểu Nhung Nhung nhìn kỹ vào, cậu sắp mở hộp quà trước mắt cho cháu đó. Nghĩ đến biểu cảm hưng phấn khi Tiểu Nhung Nhung nhìn thấy món quà mình tặng cho con bé, Tiểu Kính Hà có chút tác ý. Tiểu Nhung Nhung đang nhìn nè, cậu cố lên. Tiểu Nhung Nhung ngồi trong lòng bố còn cổ vũ cậu cố lên. Nhung Nhung mau nhìn nè, Tiểu Kính Hà xé lớp cuối cùng của hộp quà. xuất hiện trước mắt mọi người là con búp bê BGD còn cao hơn Tiểu Nhung Nhung một cái đầu búp bê BGD là búp bê nữ, mắt to lông mi dài cong vút, khuôn mặt tròn thoạt đầu nhìn còn cho rằng là Tiểu Nhung Nhung lớn hơn mấy tuổi nhìn thấy búp bê đáng yêu như vậy Tiểu Nhung Nhung quả thực cao hứng trượt khỏi lòng ba, chạy qua ôm con búp bê xinh đẹp Tiểu Kính Hà còn cho rằng Tiểu Nhung Nhung đến ôm anh liền sang tay ra cái ôm cũng đã chuẩn bị sẵn Nhưng lại hụt Tiểu Nhung Nhung ôm là ôm con búp bê anh tặng cô Anh đột nhiên cảm thấy lòng lạnh lẽo Lúc Tiểu Kính Hà cảm thấy bản thân bị vứt bỏ Tiểu Nhung Nhung liền sát gần mặt anh chụt một cái Để lại xấu nước rãi Tiểu Nhung Nhung mềm nhũ nói Cảm ơn cậu Tiểu Kính Hà một tay nhấc bồng Tiểu Nhung Nhung lên nhấc lên rất cao còn quay hai vòng Nhung Nhung thích quả cậu tặng chứ Nhung Nhung thích Quả cậu tặng cô bé Cho dù là gì cô bé cũng thích bốn hồ qua lần này cậu tặng cô bé thực sự rất thích tiểu kính hà ôm tiểu nhung nhung còn nghiêm túc giảng cho con bé nhung nhung có anh liệt bên cạnh còn có em miên miên nữa cậu cứ nghĩ mãi nhung nhung còn thiếu cái gì nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy nhung nhung còn thiếu một chị gái thế nên liền tặng cho một chị gái ừ, nhung nhung thích anh liệt thích em gái sau này sẽ thích chị gái tiểu nhung nhung cảm thấy rất vui sau này không chỉ có anh trai và em gái chơi với mình còn có chị gái bên cạnh mình nữa Minh Chí con gái cậu thích quà tôi tặng cậu không lên tiếng à Tiêu Kính Hà nhìn Trần Việt đứng bên cạnh trong lòng hy vọng biết bao Trần Việt cũng khen quà anh tặng dù sao cũng là búp bê đặt riêng anh cũng tiêu không ít tâm tư con gái tôi thích là tốt rồi Trần Việt chỉ đại khái nhìn quả Tiêu Kính Hà tặng là con búp bê cụ thể búp bê như thế nào anh cũng không nhìn rõ có điều quà là tặng tiểu Nhung Nhung Chỉ cần con bé thích là được Cậu đó đúng là tên cuồng con gái tiêu Kính Hà nghĩ Dựa vào mức độ cưng chiều Tiểu Nhung Nhung như vậy Nếu như ngày nào đó Tiểu Nhung Nhung đột nhiên nói Muốn hái trăng trên trời Cậu ta có phải cũng bắt thang lên lấy cho Tiểu Nhung Nhung không Có con gái là để cưng chiều Chẳng lẽ không phải là chuyện hạnh phúc trên thế gian à Trần Việt cưng chiều Tiểu Nhung Nhung Đó là bởi vì Tiểu Nhung Nhung Là con của anh và Giang Nhung Là đứa con đầu tiên của bọn họ Cũng là đứa con duy nhất Trong hơn 3 năm Giang Nhung mất Nếu như không phải có Tiểu Nhung Nhung bên cạnh anh Anh chắc sẽ không thể qua nổi 3 năm này Tiểu Nhung Nhung là món quà ông trời Ban tặng cho vợ chồng hai người bọn họ Cũng là kết tinh tình yêu của vợ chồng họ Anh không cưng chiều Tiểu Nhung Nhung Thì còn cưng chiều ai chứ Tiểu Kính hà không vui nói Đừng có ở trước mặt người độc thân như tôi Nhắc đến chuyện gia đình con cái Nếu không sau này tôi sẽ không đến nhà các người nữa đâu Ai bảo anh không nhanh chóng tìm một chị dâu cho em Đáng đời cái tên độc thân nhà anh Ngưỡng mộ nhà người khác có con Giang Nhung về đến nhà Liền nghe thấy bọn họ đang bàn luận Về đề tài mẫn cảm này Nhịn không được liền chen miệng vào Thấy Giang Nhung xuất hiện Tiêu Kính Hải lập tức đổi sang mặt cười nói Giang Nhung em vẫn còn rất trẻ Những chuyện lo lắng đến hôn nhân của người khác đều là chuyện mấy bà cô tám 80 tuổi mới làm Em đừng tham gia vào Giang Nhung lườm anh nói Em là người ngoài sao Anh là anh ruột của em Nếu không phải em lo cho anh Còn có ai lo cho anh chứ Những người không chút liên quan gì đến anh bọn họ có mời em đi quản chuyện hôn sự của họ Em cũng không thèm đi Được được được Là anh nói sai Anh nhận sai với em Bà chị của tôi ơi Em đừng sau đó với anh để món quà sinh nhật xinh đẹp Anh tặng tiểu nhung nhung Em tha thứ cho anh lần này đi Sang nhung Muốn em tha thứ cho anh Vậy anh phải đồng ý với một chuyện Chuyện gì Em vẫn chưa nghĩ ra Anh cứ đồng ý với em trước, đợi em nghĩ ra rồi em sẽ nói với anh. tiêu kính Hà bất mãn nói, bá đạo, sang nhung nhách mày, anh không đồng ý, được anh đồng ý với em. Ai bảo anh là tên cuồng em gái chứ, em gái nói gì thì chính là như thế, anh còn hưởng thụ cảm giác này. Mẹ, nhung nhung ôm chị đi chơi với anh Liệt, tiểu nhung nhung đột nhiên lên tiếng, người lớn tranh cãi, quên luôn cả cô bé, cô bé vẫn là đi tìm anh Liệt chơi vậy. Anh Liệt không thích nói chuyện với người khác Chỉ thích nói chuyện với cô bé Ở cùng với anh Liệt Mới cảm thấy được xem trọng Giang Nhung em nói chuyện với Tiêu Kính Hà Anh cũng có chút chuyện phải làm Anh và Tiểu Nhung Nhung đi trước Thời gian hai em bọn họ ở bên nhau không nhiều Trần Việt rất quan tâm Để không gian riêng cho bọn họ Nói xong Trần Việt Dắt Tiểu Nhung Nhung đi Nhìn bóng lưng của Trần Việt thấy anh vẫn thẳng tắp như vậy Mỗi bước đi đều cố gắng giữ sự yêu nhã Giống như lúc trước khi anh vẫn còn nhìn thấy Nhìn anh như vậy Giang Nhung đau lòng đến mức hoảng hốt Phải cố gắng khống chế bản thân lắm Cô mới không để bản thân rời lệ Giang Nhung sao vậy Có phải Minh Trí ở sau lưng bắt nạt em không Mặc dù biết Trần Việt tuyệt đối không bắt nạt Giang Nhung Có điều cũng không thể chắc chắn 100% là không Trần Việt anh ấy Cậu ta làm sao Anh nói chuyện với anh ấy được một lúc rồi Anh có phát hiện anh ấy có gì bất thường không Anh nói này cô chủ của tôi ơi Tâm tư Minh trí đối với em Trời đất đều có thể chứng giám Em đừng có suy nghĩ linh tinh nghi ngờ cậu ấy Ở ngoài có người phụ nữ khác Anh nói với em đúng Người ta nói không có con mèo nào không ăn vụng Nhưng Minh trí nhà chúng ta là con mèo ăn chay Cậu ấy tuyệt đối không ở sau lưng em sằng bậy với người phụ nữ bên ngoài đâu Nếu em không tin Anh có thể lấy phẩm hạnh của anh ra thề Anh có phẩm hạnh sao Đừng có ức hiếp người chứ Anh đừng suy nghĩ linh tinh Em còn hiểu rõ Trần Việt là người như thế nào hơn anh Sang Nhung thu lại tầm mắt Nhìn Tiêu Kính Hà lại nói Mắt của anh ấy không nhìn thấy nữa Mắt của cậu ấy không nhìn thấy được nữa Tiêu Kính Hà kinh ngạc hét lên Ý thức được giọng nói của mình quá to Lập tức kéo thấp giọng xuống nói Bác sĩ không phải nói mắt của cậu ấy không sao rồi Rốt cuộc chuyện là thế nào Sang Nhung hít sâu một hơi nói Chất độc HDR trong người anh ấy Vẫn chưa được xài chất độc đè lên dây thần kinh thị giác của anh ấy, dẫn đến việc anh ấy không nhìn thấy, nhưng vì không muốn người khác lo lắng, anh ấy bảo bác sĩ giấu mọi người. Nghe lời này của Giang Nhung, tinh Khí trước nay luôn tốt như Tiêu Kính Hà cũng tức đến mức nhảy dựng lên, cậu ta, cái tên này cũng quá tùy hứng rồi, sự việc nghiêm trọng như vậy cũng giấu mọi người sao? Tức thì cũng tức, nhưng Tiêu Kính Hà cũng hiểu tại sao Trần Việt lại bảo bác sĩ giấu mọi người, từ trước đến nay Trần Việt luôn là trụ cột vững chắc trong nhà họ Trần là nhân vật trung tâm của thịnh thiên anh đã quen với việc gánh vác tất cả trách nhiệm nếu như anh có việc gì người nhà sẽ rất lo lắng nhân viên cấp dưới cũng sẽ loạn thế nên cách tốt nhất chính là giấu tất cả mọi người anh sang nhung nhìn Tiêu Kính Hà dịu dàng gọi anh hiện giờ em muốn anh giúp em một chuyện Tiêu Kính Hà vỗ ngực một tay giữ vai cô nói chỉ cần có thể giúp được bọn em đừng nói là một chuyện, cho dù là một trăm, một nghìn chuyện, anh cũng thành vấn đề. Có một người có cách có thể khiến mắt Trần Việt sáng lại, nhưng người này chưa chắc đã nói thì chúng ta phương pháp. Thế nên em muốn anh và em đi nói chuyện với cô ấy. tiểu Kính Hà vô cùng sàng khoái đồng ý, Sàng Nhung cũng không khách sáo với anh. Tiêu Kính Hà vội vàng hỏi người đó là ai. Chuyện đàm phán tìm anh là tìm đúng người rồi. Anh nghiên cứu tâm lý học bao nhiêu năm như vậy. Sở trường chính là đoán tâm tư của người khác Trừ tâm tư của Trần Việt ra Anh cũng chưa từng gặp qua người nào Khiến anh không đoán được Giang Nhung cắn cắn môi Từng chữ nặng nề nói Hứa Huệ nhi Lại là cô ta Người phụ nữ đó Hai năm trước Giang Nhung mất Lúc tiêu kính hà Quen biết Trần Việt thường xuyên nhìn thấy cô ta Lúc đó anh cảm thấy ánh mắt cô ta có vấn đề Có điều nghĩ lại Người đàn ông ưu tú như Trần Việt Bên cạnh có người ngưỡng mộ anh Cũng là bình thường Trần Việt đều không quan tâm, anh có rất nhiều việc, chỉ là không ngờ hứa Huệ Nhi đó lại hạ độc Trần Việt. Sang Nhung gật đầu nói, hứa Huệ Nhi vẫn luôn ghét em, chính xác hơn chính là ghét thân phận vợ của Trần Việt là em. Em và cô ta có vài lần xung đột, mỗi lần cô ta đều hận đến mức muốn xé em. Em đi hỏi cô ta cách giải, em đoán cô ta sẽ không đưa cho em. Anh, anh trước đây gặp qua cô ta, anh có cách nào không? Người phụ nữ đó miệng có chút kín kẽ Hơn nữa ngoài minh trí ra Cô ta dường như không còn gì để quan tâm tới nữa Thế nên muốn cậy lời cô ta không muốn nói Không dễ dàng như thế Nghĩ đến hứa Huệ Nhi Người này vì chấp niệm mà trở nên điên cuồng Tiêu Kính Hà cũng có chút đau đầu Nghe xong lời Tiêu Kính Hà nói Khuôn mặt tinh tế của Sang Nhung Phút chốc trở nên u ám Cô nhẹ giọng nói Đến anh cũng không có cách Tiêu Kính Hà ôm chặt cô an ủi nói Đừng nàn trí Còn có anh trai em ở đây mà Đi thử đi Không thử ai biết có được hay không Sàng Nhung mí môi cười Anh cảm ơn anh Tiêu Kính Hà nói Anh là anh của em Sàng Nhung lao vào lòng anh Cho anh một cái ôm thật lớn Hy vọng kiếp sau em vẫn có thể gặp được Người anh trai tốt như vậy Kiếp sau anh không muốn gặp phải em Của em gái nhiều chuyện đâu Miệng thì nói lời khó nghe Trong lòng Tiêu Kính Hà lại đang nghĩ Nếu thực sự có kiếp sau Bọn họ nhất định vẫn sẽ là anh em Giang Nhung nhấc đồng hồ nhìn thời gian lại nói Hôm nay trong nhà còn có người cần em chăm sóc Chúng ta ngày mai 9 giờ sáng đi Được Tiêu Kính Hà gật đầu đau lòng nhìn Giang Nhung Giang Nhung Chúng ta là anh em Là người thân ruột thịt Gặp chuyện gì thì tìm anh Đừng quên em còn có người nhà Giang Nhung gật mạnh nói Anh em biết rồi Có người anh trai như anh Có người nhà như anh Thực sự quá tốt Tiêu Kính Hà xoa đầu cô Được rồi, đi làm việc của em đi Anh còn có việc phải làm Anh về trước đây Được, vậy ngày mai em tìm anh Giang Nhung lại sẵn dò anh một lần nữa Anh lúc rảnh rỗi nghĩ xem ngày mai Nên làm thế nào Mới cậy được miệng hứa Huệ Nhi Chúng ta học tâm lý Chú trọng nhất chính là dựa vào hoàn cảnh Đưa ra cách giải quyết thích hợp Chuyện này em đừng đưa ra chú ý Tiêu Kính Hà vẫy tay về phía cô ấy Đi đây Nhìn Tiêu Kính Hà đi càng xa đến khi anh biến mất khỏi phạm vi tầm mắt của cô Giang Nhung mới thu lại ánh mắt. Muốn cậy được miệng hứa Huệ Nhi cô đem tất cả thẻ bạc đặt cược lên người Tiêu Kính Hà hy vọng anh có thể thắng lợi. Chỉ cần tìm được phương pháp loại bỏ chất độc HDR khiến mắt của Trần Việt nhanh chóng khỏi viên đá đè trong lòng cô mới có thể hạ xuống được. Giang Nhung trở về phòng đụng phải quản gia hương tú cô dừng bước hỏi Hương Tú, cơ thể của bà chủ thế nào rồi Hương Tú khách sáo trả lời Có ông chủ bên cạnh bà ấy Đỡ hơn nhiều rồi Mợ chủ cô đừng lo lắng Ừ, Giang Nhung gật đầu Vất vả cho cô rồi Giang Nhung lên lầu Đến phòng làm việc của Trần Việt gõ cửa Trần Việt không có đáp lại Cô liền đẩy khe cửa thò nửa cái đầu vào xem xét Trần Việt lại đang họp với người khác qua video Nghe thấy tiếng cô gõ cửa Anh đầu cũng không ngẩng lên nói Cứ vào trước Giang Nhung mở cửa đi vào liền đứng ở cửa cũng không có tiến vào Không lên tiếng làm phiền anh Không bao lâu Trần Việt liền kết thúc cuộc họp ngẩng đầu nhìn cô Ừ có phải có chuyện gì giấu trong lòng không Anh nhìn không rõ biểu cảm của cô Không nhìn thấy ánh mắt của cô Nhưng anh hiểu cô Hiểu đến mức chỉ qua hô hấp nặng nhẹ Cũng đoán ra được biểu cảm của cô Đúng là có chuyện giấu trong lòng Giang Nhung đi về phía anh Vừa đi đến bên cạnh anh liền bị anh kéo vào trong lòng, anh đặt cô ngồi trên đùi anh. á, Giang Nhung bị dọa kêu lên một tiếng. Trần Việt cười cô, "Là anh ôm em, cũng không phải người khác, như vậy cũng dọa được em." Giang Nhung lườm anh một cái, "Đổi lại là anh xem, có bị dọa không?" Nụ cười của Trần Việt càng thêm sâu, "Vậy chúng ta đổi vị trí thử xem." Nhìn nụ cười của anh, nhưng lại không nhìn thấy ánh sáng trong mắt anh, bất giác Giang Nhung vươn tay nhẹ nhàng nâng mặt anh lên đặt môi lên đôi môi mỏng gợi cảm của anh sự chủ động của cô khiến Trần Việt hơi loạn nhịp có điều chỉ có hai giây Trần Việt liền cướp lại quyền chủ động anh lùi lại phía sau mở miệng nghịch ngợm cắn môi dưới của cô ác ý nhấp nhấp miệng đột nhiên cười thầm hôm nay là thời kỳ nguy hiểm của em chúng ta không làm nghe lời này của Trần Việt khuôn mặt của Giang Nhung phút chốc đỏ ửng xấu xa cô chỉ muốn hôn anh chỉ là muốn hôn anh căn bản không có nghĩ đến cái khác sang nhung cuộn tròn nắm đấm, đấm đấm anh nhưng lại bị anh bắt được đưa lên miệng hôn nhẹ một cái thực sự nghĩ như vậy sao âm thanh của trần việt vừa trầm vừa gợi cảm mỗi một âm tiết có tiết tấu nhẹ nhàng gõ vào trái tim cô cô đỏ mặt nói trần việt anh rút cuộc có biết xấu hổ không ừ. rõ ràng biết cô không có ý này anh lại cố ý nói như vậy nếu như không phải nể tình anh là người bị thương, cô khẳng định sẽ đánh anh. cái gì mà lại không biết xấu hổ? Trần Việt giọng nói rõ ràng, một mặt nghiêm túc nói, nếu như lúc này người phụ nữ ngồi ở lòng anh là người khác, vậy anh làm như vậy chính là không biết xấu hổ. nhưng người ngồi trong lòng anh lúc này là em, em là vợ anh, anh nói lời ân ái với vợ mình, sao có thể gọi là không biết xấu hổ? Giang Nhung, đối với anh, Giang Nhung thực sự phục sát đất. Người đàn ông này rõ ràng biết cô nói Không phải là không biết xấu hổ cái ý này Còn làm ra vẻ chính trực phản bác lại cô Thế nên thương nhân đều là người xảo quyệt Xem ra Ngài Việt người lèo lái vương quốc thương nghiệp đây Bình thường nhìn có vẻ quần áo bảnh bao Tăng nhã lịch sự Nhưng tính toán trong lòng còn nhiều đến vô số Cô làm sao là đối thủ của anh được Trần Việt sát vào khuôn mặt của cô Hôn trộm một cái trầm thấp cười nói Không phản bác lại anh Vậy thì chứng tỏ em ngầm vừa nhận với anh rồi sang Nhung sở khuôn mặt nóng rực nói Đúng Ngài Trần nói đúng Anh là tổng giám đốc Anh nói gì thì chính là như vậy đi Trần Việt cười nói Anh chỉ là nói đúng sự thật thôi sang Nhung dùng ánh mắt ai oán nhìn anh một cái Ngài Trần Mẹ anh không có dạy anh Lúc tranh luận với con gái nhất định phải thua Nếu không sẽ không có cô gái nào thích Một khi không chú ý Sẽ độc thân đấy Bà Trần Em là đang uy hiếp anh sao Trần Việt ôm cô Lại bắt đầu nghiêm túc giảng đạo Chỉ cần một người đàn ông đủ ưu tú Tự nhiên sẽ có con gái thích Một người đàn ông không đủ ưu tú Cho dù anh ta có nhường nhị thế nào Những người phụ nữ đó Cũng sẽ không thích anh ta Ngài Trần Anh là đang muốn nói với em Bởi vì anh quá ưu tú Không thiếu phụ nữ thích Thế nên anh có thể thắng em Giang Nhung thực sự muốn cãi nhau với anh Cô từ trước đến nay Đều không biết trong lòng anh lại nghĩ như vậy Nghe ngữ khí của cô Trần Việt cô đang nghiêm túc với anh Cửa nhẹ nói Điều anh thực sự muốn nói với em Là ngài Trần đã có bà Trần rồi Cả đời anh ấy chỉ cần Một mình bà Trần Không cần phải làm vui lòng người phụ nữ khác Giang Nhung vốn dĩ Muốn phản bác lại lời của Trần Việt Lời đều đã chuẩn bị xong Nhưng câu cuối cùng anh nói lại Khiến cô mềm lòng Cái gì cũng không đành lòng phản bác nữa Chính lúc cô còn đang ngây ngốc đôi môi mỏng gợi cảm nóng rực sán lên cô anh đã dùng phương thức của riêng mình nhẹ nhàng hôn cô đưa cô đến thế giới chỉ có hai người Giang Nhung biết điều anh muốn nói thực ra cũng là điều cô muốn chọn một thành phố sống quãng đời còn lại cùng người mình thích sống đến bạc đầu anh và cô đều là người đối phương cả đời này nhận định duy nhất chuyện Trần Tiểu Bích bị bắt cóc cậu bùi sau khi cô được cứu ra mới biết sự tình, hơn nữa còn là ông chủ nhỏ nói cho anh ta, nếu không phải là ông chủ nó cho anh ta, có lẽ đám đàn em ngu ngốc của anh ta vẫn còn canh chừng bên ngoài phòng trại màu xám, mong Trần Tiểu Bích màu chóng về nhà, bọn họ cũng sẽ báo cáo lại cho anh ta. Trần Tiểu Bích ở bệnh viện có chiến niệm Bắc canh chừng bên cạnh, bên ngoài bệnh viện còn có người của quân đội canh phòng, người không biết còn cho rằng người trong phòng bệnh là lãnh đạo cao cấp, cậu Bùi là người ngoài. đương nhiên chính là người rảnh rỗi, không có phận sự không được vào trong. Thế nên trong thời gian Trần Tiểu Bích trọng thương chưa tỉnh, anh ta đến hai lần, hai lần đều bị đuổi đi. Sau khi tình hình của Trần Tiểu Bích có chuyển biến tốt, bảo vệ vẫn nghiêm túc như cũ, nhưng tâm trạng của Chiến Điện Bắc tốt hơn nhiều. Tâm trạng của Chiến Điện Bắc tốt rồi, cuộc sống của đám đàn em, đương nhiên sẽ tốt hơn chút. Vậy thì thái độ đối với mấy người. người không có phận sự cũng sẽ chuyển biến tốt. Hai lần trước đến, cậu bùi còn chưa mở miệng nói chuyện, liền bị đám người hung ác lôi ra ngoài, khiến anh chịu hết cơn tức trước này chưa từng phải chịu. Tình hình ngày hôm nay không giống, cậu bùi đã thuận lợi nói chuyện với binh sĩ canh phòng. Người anh em này, tôi quả thực là bạn của trần tiểu bích. Anh có thể thay tôi thông báo một tiếng, xem cô ấy có đồng ý gặp tôi không? Bảo vệ lắc đầu, ngữ khí cũng coi thân thiện. Tôi nói người anh em ạ Không phải tôi không muốn thông báo giúp anh Mà là anh quá giống đàn ông Lời này của anh là sao Anh vốn sĩ đàn ông từ đời chính chính Đàn ông bình thường cái gì mà giống đàn ông Lời này anh không thích nghe Cậu binh sĩ ghé sát cạnh cậu bùi Nhỏ giọng nói Quân trưởng chiến của chúng tôi vô cùng nhỏ nhen hễ là đàn ông có khả năng uy hiếp Đến vị trí của anh ấy trong lòng cô Trần Anh ấy đều không cho tiếp cận cô Trần Lời này cậu bùi thích nghe Người đàn ông có thể uy hiếp chiến địa Bắc, vậy chiến địa Bắc sán tiếp thừa nhận, Bùi huyên chí anh rất ưu tú, có thể uy hiếp đến vị trí của chiến địa Bắc trong lòng Trần Tiểu Bích. Quân trưởng chiến của các anh Tuấn Tú Tào Nhã hiên ngang, tuổi còn trẻ đã lập được chiến công hiển hách, là Hoàng Tử Bạch Mã trong lòng biết bao nhiêu cô gái, làm sao có thể dễ dàng uy hiếp đến vị trí của anh ấy trong lòng cô Trần được. Cậu Bùi cười hiếp mắt nói, đương nhiên trừ người ưu tú như anh già. muốn gặp trần tiêu bích giọng của chiến địa bắc đột nhiên từ phía sau lưng bọn họ truyền tới cậu lính canh chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo đổ mồ hôi lạnh vội vàng chỉnh lại tư thế đứng ngẩng đầu ưỡn ngực mắt hướng về phía trước cậu bùi quay đầu nhìn chiến địa bắc cười nói quân trưởng chiến đã lâu không gặp không ngờ lại gặp anh ở đây thật là trùng hợp chiến địa bắc nhìn cậu bùi ánh mắt nghèo lại nói còn mẹ nó anh ngốc nghếch còn cho rằng ai cũng ngốc như anh à cậu bùi còn cho rằng chiến địa bắc sẽ giả vờ khách sáo nói vài câu ai biết cái tên chiến địa bắc này vừa mở miệng liền không có lời hay ho cậu bùi cũng là người nóng này xưa giờ đều không phải là người để người khác ức hiếp anh vẫn cười nụ cười rất nhạt ánh mắt lại tỏa ra ý lạnh quân trưởng chiến thẳng thắn như vậy vậy tôi cũng không vòng vèo nữa tôi chính là đến gặp vợ chưa cưới của tôi Chiến Bắc cười lạnh không nói tay ra ý mời Cậu Bùi muốn gặp vợ chưa cưới của anh ta Các cậu đưa anh ta đi gặp vợ chưa cưới của anh ta Nghe lời dặn dò của Chiến địa Bắc mấy tên cảnh gác lập tức vây lại đem cậu Bùi vây lại thành một vòng tròn Cậu Bùi lạnh lẽo nhìn chằm chằm Chiến địa Bắc muốn nổi giận nhưng vẫn chú ý đây là địa bàn nhà người ta nếu thực sự đánh nhau một mình anh chắc chắn sẽ bị thiệt Chiến địa Bắc lại nói mời cậu Bùi ra ngoài sau này ai mà để tôi nhìn thấy anh ta tụi mình cút đi chịu phạt rõ đám binh sĩ cường tráng nhất tề đáp lại chiến địa bắc bảo người của anh cút ra lúc bọn họ đồng loạt xông lên bao vây cậu bùi một giọng nói nhẹ nhàng dứt khoát vang lên lúc giọng nói vang lên trần tiểu bích đã xuất hiện trước mắt mọi người nghe được tiếng kêu của trần tiểu bích chiến địa bắc không vui nhướng mày trần tiểu bích cháu cút về phòng nằm đi chỗ này không có chuyện của cháu Sao lại không có chuyện của cháu Trần Tiểu Bích xông tới che chở cho cậu Bùi Giống như đang bảo vệ con Nhìn Chiến Niệm Bắc khiêu khích Cậu muốn động đến chồng chưa cưới của cháu Cậu nói xem Chuyện này có liên quan đến cháu không Thằng nhóc này trở thành chồng chưa cưới của cháu Từ bao giờ thế Sắc mặt của Chiến Niệm Bắc trầm xuống Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cậu Bùi Sau lưng Trần Tiểu Bích Thằng nhóc lập tức cút ngày Đừng ở lại chỗ này khiến tôi thêm phiền nữa không thể làm gì Trần Tiểu Bích còn đang bị thương vẫn chưa khỏi hẳn Chiến Niệm Bắc chuyển sang cảnh cáo cậu Bùi để cho anh ta thông minh một chút mẹ nó đừng không có việc gì cũng đến gây sự Trần Tiểu Bích cản ở trước người cậu Bùi cảnh cáo Chiến Niệm Bắc anh ấy là người của cháu cậu thử động đến một sợi tóc của anh ấy xem gần xanh trên chán Chiến Niệm Bắc giật giật tức giận nói bộ dạng thằng nhóc này nghèo kiết xác như vậy thì có chỗ nào xứng với cháu chứ Mắt cháu cũng đâu phải có vấn đề Cháu đừng hồ đồ nữa Quay trở về nằm nghỉ đi Chuyện ở đây cứ giao cho tôi xử lý Mắt cháu đúng là có vấn đề Nhưng đấy là trước kia Còn bây giờ mắt cháu rất tốt Nhìn người vừa nhìn một cái đã chuẩn Trần Tử Bích không muốn đôi co cùng Chiến Niệm bác nữa liền kéo cậu Bùi đi về phía phòng bệnh Cậu Bùi quay đầu lại Ném cho Chiến Niệm bác một ánh mắt khiêu khích Giống như đang nói Chiến Niệm Bắc anh thấy chưa Cô ấy vừa nói tôi là chồng chưa cưới của cô ấy đấy Gương mặt chiến địa Bắc Tức giận đến tái nhợt Lại chẳng còn cách nào với Trần Tiểu Bích Ai bảo trước kia anh ta Cứ suốt ngày bảo cô đi tìm bạn trai Bây giờ cô đã nghe lời anh ta Mà đi tìm một người bạn trai Hơn nữa người bạn trai còn chủ động tìm tới cửa Đây là chuyện gì với chuyện gì vậy Bình sĩ đứng sau anh ta nói Quân trưởng Có cần chúng tôi đi vào Lôi tên họ bùi đó ra không Chiến điện bác đảo mắt qua tức giận nói Qua đi, các cậu có giỏi Đi lôi ra cho tôi xem nào Mỗi người bảo các cậu chú ý Các cậu đều không chú ý Tất cả không có việc gì lại đi tìm chuyện cho tôi thôi Lúc này nếu lôi tên họ bùi đó ra Trần Tử Bích nhất định sẽ liều mạng với anh ta Vết thương của cô còn chưa khỏi Anh ta đâu dám trêu chọc cô Trong phòng bệnh Bầu không khí khác hẳn với vẻ sặc mùi khói đạn lúc nãy Bây giờ trông ấm áp lại tốt đẹp Trần Tiểu Bích nằm dựa người trên giường bệnh Cậu Bùi ngồi bên giường cô Vừa gọt hoa quả vừa nói Tiểu Bích chờ vết thương của em khỏi rồi Chúng ta cùng quay trở về nước A đi Trần Tử Bích há miệng ăn hoa quả Sau Cậu Bùi đút Khẽ gật đầu mơ hồ nói Em nghe theo anh hết Anh nói gì thì làm vậy đi Cậu Bùi đưa tay ra xoa đầu cô Tốt vậy em cứ yên tâm dưỡng bệnh đi Những thứ khác để anh đi chuẩn bị Chờ vết thương của em khỏi rồi ra viện Chúng ta sẽ cùng trở về nước mình Trần Tiểu Bích nhìn anh cười ngọt ngào Anh yêu Tuy em sinh ra ở nước A Nhưng chưa từng sống ở đó Em lo sau này sống không quen Cậu Bùi vỗ ngực một cái Cam đoan nói với cô Yên tâm đi có anh rồi Anh sẽ từ từ dạy em Em không cần lo lắng Trần Tiểu Bích cười Ừ có anh ở đây Em không cần phải lo lắng gì cả Trên chiếc ghế sofa nghỉ ngơi đối diện giường bệnh Chiến địa Bắc đi tới và ngồi ở trên ghế sofa hai mắt lạnh lùng hung hãn nhìn chăm chú bọn họ Vẫn làm như không có việc gì gọi điện thoại cho người khác Là tôi, Chiến địa Bắc Hôm nào hẹn mấy anh em ra đánh CS người thật đi Lâu rồi tôi không sờ vào súng Đám xanh con còn cho rằng Mấy anh đây đang ăn chay Chiến địa Bắc nói vậy Là muốn để cho cậu bùi nghe Làm cho anh ta hiểu rõ Mình ở trên địa bàn của ai Một khi không có Trần Tiểu Bích che chở cho anh ta chiến niệm bắc chắc chắn sẽ cho anh ta trước lấy hậu quả nhưng Trần Tiểu Bích và cậu Bùi đang trò chuyện vô cùng thân mật từ đầu đến cuối hai người dường như đều không để ý đến chiến địa bắc đi vào cậu Bùi âu yếm nói Tiểu Bích, anh đã gọi điện cho ba mẹ anh rồi bọn họ nghe anh nói đã tìm được em thì vô cùng vui mừng nếu không phải anh ngăn cản bọn họ chắc hẳn đã bay qua đây thăm em rồi anh cảm ơn bác trai bác gái thay em chờ em lành vết thương sẽ cùng anh quay về thăm bọn họ Trần Tiểu Bích nói xong Còn nhìn cậu Bùi với ánh mắt nũng nịu Tiểu Bích Có chuyện gì? Anh có thể hôn em được không? Trần Tiểu Bích thẹn thùng gật đầu Và nhẹ nhàng nhắm mắt lại Được Trần Tiểu Bích đồng ý Cậu Bùi giơ tay ra Giữ lấy thắt lưng của cô Cúi người xuống hôn cô Xem cuộc vui đến đây Nếu chiến niệm Bắc còn có thể chịu đựng được Thì anh ta không phải là chiến niệm Bắc nữa Anh ta đứng phát dậy Giống như một cơn gió xông tới chỗ hai người Trần Tiểu Bích Đưa tay kéo mạnh cậu Bùi ra phía sau Hai người coi ông đây chết rồi sao Chiến điện Bắc Cậu vào từ lúc nào vậy Trần tử Bích chớp chớp mắt mấy cái Ánh mắt trong suốt lại vô tội Giống như bọn họ thật sự không phát hiện ra Chiến địa Bắc ngồi bên cạnh Chiến địa Bắc Anh còn có sở thích đi nhìn lén chuyện tốt của người khác sao Cậu Bùi bày ra vẻ mặt ti tiện Lại rất gợi đò nói Họ Bùi Cậu đừng sợ trò này với ông đây Chiến địa Bắc nổi giận gầm lên một tiếng Tiểu Trương tiễn cậu bùi một đoạn để mắt tới cậu ta tốt một chút lúc ra cửa tuyệt đối đừng để cậu ta bị xe đâm phải. Chiến địa bắc, chúng ta cứ chờ xem muốn không chuyển thì nước chuyển một ngày nào đó anh sẽ ngã ở trên tay tôi thôi. Tục ngữ có câu hổ súng đồng bằng bị cháo khinh lúc cậu bùi ở giang bắc đã cảm nhận được sâu sắc điều này. Nghĩ lại thân phận của anh ta ở nước A, tuy còn kém hơn ông chủ cao quý của anh ta Nhưng anh ta cũng là con cháu hoàng gia Ai dám tùy ý chọc vào anh ta Nhưng ở giang bắc này Chiến nữ bắc muốn đuổi người thì đuổi người Anh ta thật sự không có khả năng phản kháng Trần Tử Bích chờ mắt nhìn cậu Bùi Bị bắt đi với tốc độ nhanh đến mức Cô cũng không kịp phản ứng nữa Cô đang lẽ phải bảo vệ anh ta Nhưng đợi tới khi cô khôi phục lại tinh thần Thì cậu Bùi đã bị người kéo đi rồi Kéo đi thì kéo đi Dù sao hai người bọn họ cũng đang diễn trò Mục đích đã đạt được Màn biểu diễn của nhân vật chính mới thực sự bắt đầu Trần Tiểu Bích vươn người một cái Cũng chẳng thèm nhìn Chiến địa Bắc Chiến địa Bắc Cậu cũng ra ngoài đi Cháu muốn nghỉ ngơi Sắc mặt Chiến địa Bắc thâm trầm ngồi xuống bên cạnh cô Cười nhạo nói Nghỉ ngơi à Vừa nãy không phải còn để cho người ta hôn cháu sao Còn chưa được hôn đã muốn nghỉ ngơi Cháu có thể ngủ được sao Cậu đã đuổi chồng chưa cưới của cháu đi rồi Không có ai chơi với cháu nữa Vậy cháu đành phải đi ngủ thôi, ngủ rồi thì không cần phải suy nghĩ gì nữa. Trần Tử Bích còn chưa nói xong, đã bị Chiến Niệm Bắc giữ chặt lấy gáy, anh kéo mạnh cô về phía mình, cúi đầu hôn cô cuồng dã lại mãnh liệt. Ôi không, anh ta không phải là đang hôn cô, mà là đang cắn cô. Sức lực của Chiến Niệm Bắc vốn rất lớn, cắn môi Trần Tử Bích một cái, chẳng khác nào một con sư tử tức giận hận không thể cắn vài cái rồi nuốt cô vào trong bụng. Trần Tiểu Bích chưa bao giờ là người để cho người khác bắt nạt. Cô thuận thế chế trụ cổ Chiến Địa Bắc. Dùng cách thức thế mạnh so với Chiến Địa Bắc cắn trả lại. Cô cắn một miếng vào môi dưới Chiến Địa Bắc. Hùng ác cắn. Thực sự cắn rơi một miếng thịt của Chiến Địa Bắc cô mới nhả ra. Trần Tiểu Bích đưa tay lau một chút máu tươi dính trên môi nói. Khốn kiếp. Muốn bắt nạt bà cô đây. Đừng nói cửa lớn. Ngay cả cửa sổ cũng không có. Chiến Địa Bắc chăm chú nhìn cô đang hung dữ. Ngón tay khẽ vuốt ve vết thương trên môi Khóe môi hơi cong lên Bỗng nhiên cười Hay là tôi để cho em cắn lại mấy cái Biến thái Trần Tiểu Bích cắn cắn hai cái răng khảnh đáng yêu hung giữ chừng anh ta một cái Kéo chăn lên Đem mình che phủ thật kỹ Cũng không thèm nhìn anh ta Chiến địa bắc kéo chăn của cô ra Trần Tiểu Bích Trần Tiểu Bích nhấc chân Hứa anh ta đạp một cái quát Xéo đi Chiến địa bắc bắt được bàn chân của cô cháu nha có phải muốn ăn đòn rồi hay không Trần Tiểu Bích gắng sức muốn rút chân trở về nhưng mà sức lực Chiến Địa Bắc quá lớn cô dùng hết sức lực toàn thân vẫn không thể rút chân trở về ngược lại còn kéo sách mấy vết thương trên người vừa mới ghép miệng kia Trần Tiểu Bích bị đau ôi ôi kêu lớn lên Chiến Địa Bắc, tên khốn kiếp này hôm nay bà đây không tiêu diệt cậu không được nhìn thấy sắc mặt Trần Tiểu Bích biến đổi, Chiến Địa Bắc ý thức được Mình thực sự đã gây chuyện hấp tấp buông cô ra, vội vội vàng vàng đi gọi bác sĩ. Sau khi bác sĩ kiểm tra, rất muốn dạy dỗ hai người này, nhưng mà thân phận người ta còn ở đó, bác sĩ đành phải khéo léo nói ra. Quân đoàn trưởng chiến, có một số việc tạm thời không thể vội vàng, ngày tháng sau này còn dài, vết thương của cô Trần còn chưa khỏi hẳn, tạm thời không thể tiến hành vận động mạnh, hãy nghĩ cho thân thể của cô ấy, xin anh kiềm chế nhiều hơn. Lời này của bác sĩ rất khéo léo dễ nghe Nhưng mà Trần Tử Bích nghe xong Liền bùng nổ Mẹ nó, ai cùng anh ta làm vận động mạnh Anh không được ngậm máu phun người Nếu không thì bà đây, không để yên cho anh đâu Cô Trần bớt giận bớt giận Bác sĩ vội vàng chạy lấy người Nghĩ thầm loại chuyện này Làm đều đã làm rồi Người khác nói một chút Có cần phải tức giận như vậy không Anh lan xa ra một chút, đừng làm phiền bà đây Bác sĩ đi rồi Trần Tử Bích lại đem lửa giận chuyển đến trên người chiến điện Bắc Cái này gọi là gì? Gọi là cái gì nhỉ? Cái này gọi là không ăn được thịt gà còn mất thêm nắm gạo Cô và chiến địa Bắc trong sạch không hề phát sinh cái gì hết lần này tới lần khác bác sĩ còn tưởng rằng cô bị bệnh mà vẫn làm vận động mạnh cùng anh ta Sớm biết như vậy cô đã dứt khoát hoặc là không làm hoặc đã làm thì làm cho chót dốc sức đem chiến địa Bắc ăn sạch Vậy cháu ngủ đi cậu ở đây cùng cháu Chiến niệm bác nói Cút trần tiêu bích nhắm mắt lại không muốn để ý tới anh ta Chiến niệm bác không những không đi Còn tươi cười đầy mặt nhìn cô Cô ngủ Anh ta liền trông coi ở bên cạnh cô Cho dù là ai Anh ta cũng sẽ không để cô bị người khác mang đi Sau này anh ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh cô Sẽ in dấu ấn riêng Thuộc về anh ta ở trên người cô Để cô mãi mãi không bao giờ rời xa anh ta Hôm sau Mặt trời lên cao Thời tiết vô cùng tốt Giang Nhung tự mình lái xe đi đón Tiêu Kính Hà Hai người sẽ cùng đi tới quân khu Giang Bắc Bởi vì có sự căn dặn của chiến địa Bắc bọn họ vô cùng dễ dàng vào quân khu gặp Hứa Huệ Nhi Đang bị giam giữ tại nhà tù ở đây Anh, lát nữa chuyện đàm phán liền giao cho anh Giang Nhung vẫn còn hơi lo lắng Lo lắng Hứa Huệ Nhi không chịu nói ra Tiêu Kính Hà nói Xem tình huống đã nó không chừng anh đối với cô ta Không có bất cứ tác dụng gì, em nói một vài lời lại có thể có hiệu quả. Cho dù như thế nào, em đều phải lấy được phương pháp giải trừ virus HDR. Giang Nhung mí môi kiên định nói. Cho tới nay, dường như đều là Trần Việt làm mọi chuyện cho cô. Lần này cô nhất định phải làm một việc cho Trần Việt, giúp anh khôi phục thị lực. Tiêu Kính Hà vỗ vỗ vai của cô. Em đừng lo lắng, có thể lấy được phương pháp chữa thì tốt, nếu không lấy được thì chúng ta lại nghĩ biện pháp khác. giang nhung gật đầu em biết bọn họ vừa đi vừa nói rất nhanh đã tới nơi giam giữ hứa huệ nhi gian phòng giam giữ hứa huệ nhi rất sạch sẽ là một căn phòng nho nhỏ toàn bộ thiết bị đều có nhưng chính cô ta lại tự vứt bỏ mình mặt không rửa tóc ở trên đầu bù xù không trải cả người nhìn giống một người điên muốn bao nhiêu thảm hại có bấy nhiêu thảm hại khi giang nhung và tiêu kính hà xuất hiện ở trước mắt cô ta không hề cảm thấy bất ngờ chút nào, bởi vì trong tay cô ta có phương pháp có thể giúp Trần Việt khôi phục thị lực. bọn họ không tìm cô ta thì có thể tìm ai đây? Trần Việt sẽ không muốn vì mình nhìn thấy ánh sáng mà để Giang Nhung rời khỏi, vì anh quá quan tâm Giang Nhung, tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình muốn nhìn thấy ánh sáng liền vứt bỏ vợ. còn Giang Nhung thì sao? nếu như cô ta đưa ra đề nghị bảo Giang Nhung rời khỏi Trần Việt, hơn nữa. mãi mãi không bao giờ được phép xuất hiện ở trước mặt Trần Việt như vậy Giang Nhung có đồng ý hay không Hứa Huệ Nhi suy đán nếu như Giang Nhung thật sự yêu Trần Việt có lẽ cô ấy sẽ đồng ý Hứa Huệ Nhi Tiêu Kinh Hà mở miệng nói chuyện chuẩn bị đi vào vấn đề chính nhưng mà anh ta vừa mới mở miệng liền bị Hứa Huệ Nhi cắt ngang cô ta nói tôi biết tại sao các anh tới tìm tôi tôi cũng nói rõ ràng cho các anh biết muốn dựa vào tôi để lấy được phương pháp giúp mắt trần việt hồi phục thị lực tôi chỉ có một điều kiện chỉ cần các anh đồng ý đồng thời thực hiện được như vậy tôi có thể giao ra phương pháp giúp anh ấy hồi phục thị lực nói xem điều kiện của cô là gì tiêu kính hà nhận ra được điều kiện này chắc chắn không có gì tốt thế nhưng lòng hiếu kỳ ai ai cũng có anh ta vẫn muốn biết rốt cuộc hứa huệ nhi sẽ đưa ra điều kiện như thế nào hứa huệ nhi không trả lời câu hỏi của tiêu kính hà Cô ta nhìn về phía Giang Nhung, bỗng nhiên lạnh lùng nở nụ cười. Giang Nhung, người có thể khiến cho Trần Việt khôi phục thị lực không phải tôi, mà là cô. Cô là người duy nhất có thể khiến cho anh ấy có cơ hội nhìn thấy một lần nữa thế giới tươi đẹp này. Giang Nhung nhìn thẳng hứa Huệ Nhi, gặp hứa Huệ Nhi nhiều hơn một lần. Cô lại sẽ cảm thấy hứa Huệ Nhi chính là một kẻ đáng thương. Hứa Huệ Nhi bị nhốt ở nơi này lâu như vậy, nhưng hình như cô ta còn chưa hiểu rõ tình hình hiện tại. Nhìn chằm chằm hứa Huệ Nhi Nhìn một lúc Giang Nhung mới chậm rãi nói ra Hứa Huệ Nhi Cô rất rõ ràng mục đích của chúng tôi tới tìm cô Cô có điều kiện gì cứ việc nói thẳng Vòng vèo với chúng tôi làm gì Hứa Huệ Nhi nghiến sang nghiến lợi Từng chữ từng chữ Chậm rãi nặng nề mà nói ra Giang Nhung Bây giờ tôi muốn hỏi cô Nếu như quả thật chỉ có cô Mới có thể khiến cho Trần Việt phục hồi thị lực một lần nữa nhìn thấy thế giới tươi đẹp này cô có tình nguyện làm không đương nhiên sang nhung trả lời không chút do dự đương nhiên hứa huệ nhi phát điên cười ha hả như vậy tôi nói điều kiện này là muốn cô rời khỏi chân việt vĩnh viễn rời khỏi anh ấy cô có đồng ý không nghe được điều kiện của hứa huệ nhi sang nhung chỉ cảm thấy buồn cười cô quả thực cũng đem hứa huệ nhi như một chuyện cười cô mỉm cười mở miệng nói Hứa Huệ Nhi Cô cảm thấy điều kiện này của cô Tôi sẽ đáp ứng ư Không phải cô nói cô rất yêu Trần Việt Không phải cô nói vì anh ấy Cô sẽ tình nguyện làm mọi thứ Hứa Huệ Nhi nhìn chằm chằm Giang Nhung Từng bước tới gần sang Nhung Đây chính là thử thách tình yêu của cô với anh ấy Giang Nhung đứng thẳng Khóe miệng hơi cong lên mỉm cười nhìn hứa Huệ Nhi Giống như mặc kệ cô ta nói cái gì sang Nhung đều mắt điếc tai ngờ Giang Nhung không có bất kỳ biểu hiện gì Hứa Hợi nhi không đoán ra trong lòng cô Đến cuối cùng đang suy nghĩ cái gì Dừng một chút cô ta còn nói Trần Việt Chỉ có một cơ hội để phục hồi thị lực Anh ấy có thể hay không Đều xem biểu hiện của cô Bây giờ cơ hội này Đã bày ở trước mắt của cô Cô sẽ không vì bản thân mình Không muốn giúp anh ấy chứ Hứa Huệ nhi chính là đang dùng cách khích tướng Tiêu kính Hà liếc nhìn Giang Nhung một cái Lập tức đi ra nói Hứa Huệ Nhi Cô đừng có dùng phép khích tướng vô dụng thôi Các anh vẫn cần đến tôi Hai luồng ánh mắt của hứa Huệ Nhi Như rào bắn tới trên người Giang Nhung cười lạnh nói Đúng vậy Cô rời khỏi Trần Việt Đôi mắt Trần Việt sẽ tốt lên Sau này anh ấy chắc chắn sẽ có những phụ nữ khác Đến lúc đó Cô cũng chỉ có thể là người cũ nhìn người mới cười Đương nhiên là cô không muốn rồi Cô nói rất đúng Để cho tôi rời khỏi anh ấy Tôi đương nhiên sẽ không tình nguyện Giang Nhung mí môi Trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt đúng mực Hứa Huệ Nhi Đáp án này cô có hài lòng không Nói cho cùng Chính là cô ích kỷ Trong lòng của cô Chỉ có cô mà không có anh ấy Giang Nhung càng tỉnh táo ung dung trả lời Hứa Huệ Nhi càng điên cuồng Cô ta ở đây đợi lâu như vậy Chính là chờ Giang Nhung tìm đến cô ta Cô ta cho là mình thắng chắc lại không biết là thua đến không còn chút dấu vết nào không phải Giang Nhung yêu Trần Việt ư nếu cô yêu anh ấy, vì sao không chịu rời đi để cho Trần Việt phục hồi thị lực hứa Huệ Nhi nghĩ mãi mà không hiểu, Giang Nhung đã cho cô ta đáp án Giang Nhung nhẹ nhàng nói chính là vì trong tim tôi có anh ấy tôi mới biết được mình đối với anh ấy quan trọng bao nhiêu tôi rời đi nỗi thống khổ của anh ấy vĩnh viễn lớn hơn hai mắt anh ấy nhìn không thấy người phụ nữ xấu xí như cô từ đâu cô có thể tự tin như vậy cô cũng không tình nguyện về anh ấy thử xem sao cô biết anh ấy mất đi cô so với mù mắt lại thống khổ hơn nói cho cùng vẫn là cô quá ích kỷ cô không tình nguyện trả giá về anh ấy cô chỉ muốn sống những ngày tốt lành của chính cô hứa huệ nhi biết sang nhung nói chính là sự thật thế nhưng cô ta không tình nguyện thừa nhận chuyện đó sang nhung nhìn về phía tiêu kính hà anh làm phiền anh đi ra ngoài trước một chút Tiêu Kính Hà lòng thầm lo lắng, Giang Nhung, Giang Nhung lại nói, em có mấy lời muốn nói riêng với cô ta. Tốn là muốn nhờ Tiêu Kính Hà đến cùng trò chuyện thật tốt với hứa Huệ Nhi. Hứa Huệ Nhi đã khó chơi như thế, vậy thì cô sẽ thẳng thắn cùng với cô ta một lần, đơn giản là dùng một chút thô bạo, đối với loại người này tuyệt đối sẽ hiệu quả. Tiêu Kính Hà đi ra ngoài, được vài bước lại quay đầu nhìn Giang Nhung dặn dò. Anh ở ngay bên ngoài chờ em, em có việc cứ gọi anh." sang Nhung gật đầu. "Vâng." Tiêu kính Hà vừa đi, Hứa Huệ Nhi lập tức âm xương quái khi nói, "Đem người đuổi ra, là định cho tôi xem bộ mặt thật của cô rồi." "Đúng vậy, cứ cho là cô nói đúng đi." Giang Nhung nhẹ nhàng cười, lại lắc đầu thở dài. "Cô nói cô là một người thông minh, sao lại không nhìn rõ tình hình trước mắt vậy?" Hứa Huệ Nhi cười lại nói, Tình hình như thế nào có liên quan gì đến tôi Tôi bị giam ở chỗ này Cuối cùng có một ngày sẽ chết ở đây Giang Nhung đến gần cô ta một chút Dùng giọng nói dịu dàng Dễ nghe của cô tiếp tục nói Hứa Huệ Nhi Cô không muốn quãng đời còn lại của mẹ cô Cũng không gặp được cô chứ Bỗng nhiên nghe Giang Nhung nhắc tới mẹ mình Hứa Huệ Nhi biến đổi sắc mặt một chút Nhưng rất nhanh Liền khôi phục bình thường Cô ta nói Mẹ của tôi là ai Chính tôi cũng còn không biết Chẳng lẽ cô lại biết Giang Nhung không nhanh không chậm Từ trong túi sách già lấy một phần danh sách Lắc lư ở trước mặt hứa Huệ Nhi nói Hứa Huệ Nhi Mặc dù cô chưa từng liên lạc với bà ấy Nhưng mà mỗi tháng cô đều Sai người chuyển tiền cho bà ấy Mỗi một lần tôi đều có thể nêu ra Cô có muốn xác nhận một chút không Giang Nhung Đến cùng cô muốn làm gì Hứa Huệ Nhi như phát điên nhào tới Hai tay đập cửa sổ Cô dám động đến bà ấy Tôi làm quỷ cũng sẽ không tha cho cô Hứa Huệ Nhi Cô có người mình yêu thương Tôi cũng có người mình yêu thương Giang Nhung ngừng lại lúc mở miệng giọng nói lạnh lùng Đến mức làm cho người ta phát lạnh Vì anh ấy Không có chuyện gì tôi không làm được Cho dù sau này khi chết Tôi có phải xuống dưới 18 tầng địa ngục Cô điên rồi Cô có thể điên vì sao tôi không thể điên Cô có thể dùng người tôi yêu thương Uy hiếp tôi Vì sao tôi lại không thể học cô một chút Cô Hứa Huệ Nhi lại nhào lên đập cửa Hy vọng mình có thể đập vỡ cánh cửa này lao ra đem người phụ nữ gần trong gang tức trước mắt kia xé xác Nhưng cho dù cô ta có đập vỡ đầu Cô ta cũng không đập vỡ được bức tường này Cũng không mở được cửa Lúc này cô ta sâu sắc hiểu được Mình chính là một con chim nhỏ Bị nhốt ở trong lồng giam Sống hay chết Đều là do người khác quyết định Cô gào thét điên cuồng, Giang Nhung Đến cùng cô muốn như thế nào? sang Nhung vẫn cười nhạt trả lời Tôi muốn phương pháp giải HDR Hứa hội nhi giận đỏ mắt Tôi có thể cho cô Nhưng mà làm sao tôi biết được Cô có ra tay với mẹ của tôi hay không? Giang Nhung vẫn nhẹ nhàng nói Tôi chỉ muốn phương pháp giải HDR của cô Từ trước đến giờ cô chỉ muốn phương pháp giải HDR, chưa hề nghĩ qua Sẽ tổn thương những người khác Chẳng qua là nếu để lấy được phương pháp này Nhất định bất đắc sĩ Phải tổn thương những người khác Vì Trần Việt cô sẽ làm Hứa Huệ Nhi nhìn chầm chằm đánh giá Giang Nhung Hồi lâu Mới chậm rãi nói Thực ra thì virus trong người anh ấy căn bản cũng không phải là virus HDR Tôi đã tăng thêm một vị thuốc Trong thuốc uống của anh ấy Cho nên hiệu quả của thuốc đã sớm bị biến đổi Cho dù những người khác Có nghiên cứu ra được thuốc giải virus HDR Cũng không thể xài được độc trong cơ thể của anh ấy Nghe hứa Huệ Nhi nói Ngoài mặt sang Nhung Vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt Nhưng hai cánh tay xuôi bên người Lại nắm thành nắm đấm thật chặt Trong lòng có lửa giận bùng lên Đang cuộn trào Hứa Huệ Nhi hử nhẹ lại nói Nếu như không phải tôi cho thêm vị thuốc này Phòng chương anh ấy đã sớm chết Các cô có lẽ nên cảm tạ tôi đi sang Nhung nhíu mày Tôi biết cô ngưỡng mộ anh ấy Luôn muốn ở bên cạnh anh ấy Cô cũng đã ở bên cạnh anh ấy nhiều năm như vậy Là chính cô phản bội anh ấy Cái này không chắc anh ấy được Đúng vậy lúc đầu tôi luôn đi theo bên cạnh anh ấy Có được sự tin tưởng của anh ấy Nếu như tôi không nghe theo lời của Thẩm Văn Tuyên Nếu như tôi sớm đem thân phận của mình nói với Trần Việt Có lẽ tôi vẫn còn là trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh anh ấy Cô ta là người Thẩm Văn Tuyên sắp xếp ở bên người Trần Việt Đi theo bên người Trần Việt nhiều năm như vậy Trần Việt chưa bao giờ bạc đãi cấp dưới Trong tiềm thức cô ta Đã sớm chuyển thành phát hâm mộ trung thành của anh ấy Muốn thực sự trung thành với anh ấy Cô ta vẫn muốn Ở bên cạnh Trần Việt Cùng anh ta cười Nhìn sóng xó só ở giới kinh doanh Cùng anh lắng nghe nhân tình thế thái Yên lặng đi theo phía sau anh Cùng anh từ từ giả đi Nguyện vọng này của cô ta vốn dĩ Có thể thực hiện được Nhưng cô ta lại phản bội anh Thì không còn cách nào có thể ở bên cạnh anh nữa Cô ta rõ ràng hy vọng anh sống tốt, hy vọng anh có thể tiếp tục đi lên nấc thang của đời người. Nhưng vì sao vẫn phản bội anh đây? Cô ta sẽ nghe theo lệnh của thẩm văn tuyên hạ độc đối với Trần Việt. Có lẽ lúc đó là người chồng không có khí phách kia của cô ta lại thua bạc đòi tiền cô ta. Cũng có thể là Giang Nhung, người hết lần này tới lần khác đã chết lúc này lại trở về. Trần Việt vì tìm Giang Nhung tưởng như là điên rồi Vì sang Nhung anh thậm chí còn không quan tâm tính mạng của chính mình, nhìn chồng của mình, lại nhìn chồng của người khác, vừa so sánh cả hai, cảm giác không công bằng trong lòng nháy mắt liền xuất hiện. Trần Việt ơi Trần Việt, trong lòng của cô ta, anh là người đàn ông hoàn mỹ giống như là thiên thần, cô ta chỉ dám nhìn anh, chứ xưa nay không dám có ý nghĩ xấu đối với anh. Một người luôn cao cao tại thượng, một người đàn ông chẳng thèm nhìn đời người, hết lần này tới lần khác. Lại có nhiều cách yêu thương như vậy Đối với một phụ nữ tầm thường Cô ta hận Giang Nhung Hận Giang Nhung cướp đi tất cả sự chú ý Trần Việt Chỉ cần có Giang Nhung ở đây Trong mắt Trần Việt sẽ không nhìn thấy ai nữa Đố kỵ che mở hai mắt hứa Huệ Nhi Để cô ta nhất thời xúc động Tổn thương người cô ta không muốn tổn thương nhất Vì vậy cô ta không còn có cách nào Trở lại bên người Trần Việt Cũng không thể làm việc cho anh như trước Tôi chưa bao giờ muốn tổn thương anh ấy Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này Nhớ lại quá khứ hứa Huệ Nhi cười Cười nhưng nước mắt lại vô thức chảy Giang Nhung cô không hiểu Mãi mãi cô cũng sẽ không hiểu Đối với tôi mà nói Anh ấy có ý nghĩa như thế nào Giang Nhung nắm chặt thời cơ nói Tôi thừa nhận là tôi không hiểu Đối với cô mà nói anh ấy rất quan trọng Nhưng vì sao Cô không giúp anh ấy một lần Anh ấy có thể nhìn thấy thế giới này Chẳng lẽ cô không hy vọng như vậy Thật ra Tôi đã sớm đem thuốc giải độc đưa cho anh ấy Chỉ là anh ấy không hề để ý đến tôi Cho nên không chú ý tới các đơn thuốc kia hứa Hệ Nhi vừa cười vừa khóc Nếu như đổi lại người đưa quà tặng cho anh ấy là cô Chắc chắn anh ấy đã chú ý tới Giang Nhung truy hỏi gì? Qua gì? quà ở đâu? Ngứa Hệ Nhi lòng nước mắt lại cười ha ha Giang Nhung Cô thật sự nghĩ là muốn lấy thông tin từ trong miệng tôi dễ dàng như vậy sao? Giang Nhung hít sâu một hơi nói Hứa Huệ Nhi, vậy cô muốn như thế nào? Tôi muốn, tôi muốn cái gì ư? Tôi cũng không biết nữa Hứa Huệ Nhi, cô Giang Nhung vẫn chưa nói xong Hứa Huệ Nhi đã cắt ngang lời cô Trụ sở chính của Thịnh Thiên ở Giang Bắc Trong phòng làm việc của anh ấy Cô đi tìm món quà mà tôi đưa cho anh ấy Phương thuốc nằm ở bên trong Món quà đó là cái gì? Giang Nhung nhìn Hứa Huệ Nhi Ánh mắt của cô ta như vậy Chắc hẳn không phải là nói dối Hứa Huệ Nhi cười lạnh nói Về phần nó là cái gì Vẫn chính là cô tự đi tìm đi Tôi có thể nói cho cô Chỉ có những thứ này Cảm ơn cô Giang Nhung vẫn khách sáo nói một tiếng cảm ơn Cô ngoài người định đi Sau lưng chuyển đến giọng nói của Hứa Huệ Nhi Mẹ của tôi Cô yên tâm đi Tôi chẳng những sẽ không tổn thương bà ấy Sau này mỗi tháng đều sẽ lấy danh nghĩa của cô Tiếp tục gửi tiền cho bà ấy Không phải Giang Nhung bị hứa hội nhi làm cho cảm động Mà là lúc nhìn thấy bà cụ Giang Nhung liền nhớ đến mẹ của mình Cô muốn đối với mẹ của người khác Tốt một chút Hy vọng ở một thế giới khác Người khác cũng sẽ đối với mẹ cô tốt một chút Rời khỏi quân khu Giang Bắc Giang Nhung lái xe chở Tiêu Kính Hà Đến thẳng tòa nhà Thịnh Thiên Trên đường cô bảo Tiêu Kính Hà Liên hệ lục Diên đi đến Thịnh Thiên Mới có thể đi vào căn phòng của Trần Việt Mà không bị ngăn lại văn phòng của Trần Việt ở tầng cao nhất của tòa nhà thịnh thiên, rộng rãi sáng sủa, đứng ở trước cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy hết trong tầm mắt khu vực phổn hoa nhất thành phố Giang Bắc. Nhưng bọn họ ai cũng không muốn xem. Sau khi đi vào văn phòng của Trần Việt Giang Nhung liền căn dặn Tiêu Kinh Hà cùng tìm đồ với cô. Cô nói Anh, anh nghĩ Hứa Huệ Nhi sẽ đưa cho Trần Việt cái gì? Tiêu Kinh Hà vừa kiếm vừa nói Cái này phải hỏi phụ nữ các em mới đúng chứ? bởi vì hứa huệ nhi không nói món quà kia là cái gì bọn họ chỉ có thể ở trong văn phòng trần việt lật tìm từng món một hy vọng may mắn một chút có thể nhanh chóng tìm được món quà kia của hứa huệ nhi quay cuồng một trận vẫn không tìm ra giang nhung có chút nóng này lo lắng không biết có phải trần việt tiện tay đem món quà hứa huệ nhi tặng cho anh quang đi ném vào thùng rác rồi hay không giang nhung ngẩng đầu nhìn xung quanh một lần ánh mắt của cô bị hấp dẫn bởi chiếc cốc ở bên trái trên giá sách kia chiếc cốc được đặt ở trên giá sách cao trên thân cốc viết nhiều chữ tiếng Anh lít nhà lít nhít Giang Nhung đi tới cầm cái cốc lên đáy cốc có viết tên tiếng Anh của Hứa Huệ Nhi như vậy cô có thể chắc chắn đây chính là món quà Hứa Huệ Nhi tặng cho Trần Việt tìm được món quà vậy thì đơn thuốc mà Hứa Huệ Nhi nói tới làm cách nào tìm được chẳng lẽ mấy chữ tiếng Anh lít nhà lít nhít lộn xộn trên thân cốc này Chính là phương thuốc Hứa Huệ Nhi nói có thể giải virus HDR. Giang Nhung thử ghép mấy chữ tiếng Anh cùng kiểu chữ ở gần một chỗ. ghép mấy từ đơn so với phương thuốc kia lại không hề có liên quan. Chẳng lẽ Hứa Huệ Nhi đang lừa cô? Giang Nhung mí môi suy nghĩ. Hứa Huệ Nhi muốn lừa cô có thể đưa ra nhiều loại lý do khác không cần thiết là phải cái này. Giang Nhung tìm thấy rồi. Tiêu Kinh Hà đi tới hỏi. Giang Nhung gật đầu nói. Đáy cốc có tên tiếng Anh của hứa Huệ Nhi chắc là cái này. Em đoán phương thuốc là những chữ lít nhà lít nhít ở trên thân cốc. Nhưng mà hiện tại em còn chưa tìm ra mối liên hệ giữa những chữ này. Tiêu Kinh Hà nói, đừng vội vàng. Chỉ cần tìm được những đầu mối này muốn giải mã chữ viết phía trên cũng không khó. Em cho anh xem một chút, xem có thể nhìn ra gì hay không. Tiêu Kinh Hà cầm cái cốc xem xét một lúc. Nhìn đi nhìn lại vẫn không nhìn ra đầu mối gì. Không nhịn được cảm thán chỉ tiếc người có trí tuệ máy tính siêu dũng mãnh trong nhà em bây giờ không nhìn thấy được nếu cậu ấy có thể thấy được phòng trừng quét mắt qua sẽ biết là cái gì Giang Nhung nói vậy chúng ta đi về trước chúng ta nghĩ lại một chút hứa huệ nhi đến cùng là muốn dùng những chữ lít nhà lít nhít này nói cho chúng ta biết cái gì bên trên chiếc cốc là chữ tiếng Anh lẫn lộn một chỗ lít nhà lít nhít không có dấu ngàn cách muốn biết trên cốc đến cùng muốn biểu đạt cái gì còn phải ghép từng từ Đối với Giang Nhung mà nói, quả thực là rất khó. Tiêu Kính Hà hỏi, "Vậy em muốn về nhà tìm Trần Việt hỗ trợ?" Giang Nhung lắc đầu, "Trước hết chúng ta tự tìm biện pháp giải quyết đã." Giang Nhung cũng không định nói chuyện đơn thuốc cho Trần Việt, nhỡ đâu đơn thuốc này là giả sẽ khiến cho Trần Việt thất vọng. Trên đường về nhà, Giang Nhung vẫn luôn nghĩ tới những ký tự tiếng Anh trên chiếc ly có tay cầm đó, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra manh mối nào. Cuối cùng cô quyết định nhờ Trần Việt giúp mình giải mã Bộ óc kia của Trần Việt có thể so sánh với trí tuệ nhân tạo Chuyện bạn giải quyết không được Thì chẳng là gì đối với anh ấy cả Cô nhờ anh giúp mình giải mã Không nói cho anh nghe Đây là phương thuốc giải độc mà hứa Hợi nhi cho cô Lỡ như không giải ra gì Anh cũng sẽ không thất vọng Sau khi đưa Tiêu Kính Hà về nhà Giang Nhung mới lái xe về nạp Viên Còn chưa về tới nhà Thì Trần Việt đã gọi điện đến Giang Nhung rất ít khi lái xe tay lái không vững cho lắm lúc lái xe không thể phân tâm mắt thấy đã sắp đến nhà nên cũng không nhận điện thoại của Trần Việt gọi một lần không bắt máy Trần Việt lại gọi lần thứ hai lần thứ ba ở lần gọi thứ tư xe của Giang Nhung đã đến cửa nhà cô giao xe cho bảo vệ vừa muốn bắt máy liền nhìn thấy bóng sáng cao lớn của Trần Việt đứng cách đó không xa sắc mặt Trần Việt rất khó coi đứng yên đó chẳng nói chẳng rằng hình như đang giận cô em về rồi bởi vì giấu Trần Việt lén đi tìm hứa Hợi nhi, Giang Nhung hơi trột dạ giữa mắt nhìn anh cười thật tươi Trần Việt không lên tiếng trên mặt cũng không có biểu cảm gì không biết rốt cuộc anh đang nghĩ gì nữa Giang Nhung đi qua ôm lấy anh cọ đầu trước ngực anh anh chờ à, em câu tiếp theo còn chưa thốt ra Trần Việt đã mạnh mẽ hôn cô ngăn lại những lời cô muốn nói vào trong bụng Nghe thấy Giang Nhung kêu một tiếng, Trần Việt ôm chặt eo nhỏ của cô, để cô áp sát người mình, hôn càng thêm sâu. Hồi lâu, anh buông cô ra, nhéo mặt cô một cái, sau này lại khiến anh lo lắng nữa, xem anh làm thế nào dạy dỗ em. Thành thật xin lỗi mà." Giang Nhung ôm eo anh cười hì hì nói, "Không có dáng vẻ hối lỗi chút nào. Em chạy đi đâu vậy? Sao lại không mang theo tài xế và vệ sĩ?" Trần Việt bận bịu xong, lại phát hiện cô không ở nhà. ra ngoài còn không mang theo tài xế và bảo vệ nên lo lắng vô cùng vội vã gọi điện thoại cho cô cô lại không bắt máy nếu cô về trễ thêm mấy phút nữa có lẽ anh đã cử rất nhiều người lục tung cả thành phố lên tìm rồi Giang Nhung nhìn anh lấy tay xoa mặt anh anh đừng trưng ra bộ mặt nghiêm túc như thế khuôn mặt đẹp như vậy nếu nghiêm túc lên sẽ rất khó coi Trần Việt sụ mặt nói có khó coi đi nữa thì cũng là chồng em Giang Nhung cười tinh nghịch quá khó coi thì em liền ghét bỏ anh. Em xấu như vậy anh không ghét bỏ em, em còn dám ghét bỏ anh sao? Trần Việt anh chơi em xấu, vừa xấu vừa nhát, chuyện này đều là sự thật, chẳng lẽ không cho người ta nói luôn sao? Vậy anh tìm một người xinh đẹp hơn em, thông minh hơn em, còn có thể sỗ ngọt cho anh đi." Giang Nhung lườm anh thở hổn hển nói, "Anh thích em xấu như vậy." Trần Việt ôm cô vào lòng, bỗng vô cùng dịu dàng nói, "Giang Nhung, Trước khi chúng ta chưa bắt được bọn bắt cóc tiểu Bích, em ở nhà nhiều hơn đi. Nếu nhất định phải ra ngoài thì phải nhớ dẫn người theo. Nếu em xảy ra việc gì thì anh phải làm sao? Tiểu Nhung Nhung của chúng ta phải làm sao? Em sẽ nghe theo anh mà. Giang Nhung thực sự rất áy náy khi để Trần Việt lo lắng, cô lại nũng nịu trước ngực anh. Trần Việt, em thật sự xin lỗi. Trần Việt xoa đầu cô dịu dàng nói, anh muốn em có thể bảo vệ mình thật tốt, không phải muốn em xin lỗi anh. Em nhớ rồi, sau này em sẽ chú ý mà." Giang Nhung ngẩng đầu cười cười nói, "Phải rồi, em có một thứ có rất nhiều mật mã lộn xộn nhưng em giải không được, anh giúp em một chút được không?" Trần Việt cười rỡ nói, "Muốn anh giúp em thì trước hết có phải em nên học được cách lấy lòng anh hay không? Anh mà vui vẻ thì chuyện gì cũng dễ nói." Giang Nhung há miệng, cách một lớp áo sơ mi mỏng, mà cắn ngực anh một cái. "Đồ đáng ghét, chỉ biết ức hiếp em." Nghe giọng nói nũng nịu ấy Tưởng tượng ra khuôn mặt đỏ bừng của cô Trần Việt sảng khoái cười ra tiếng Có gì cần anh giúp thì em cứ nói đi Anh cẩn thận nghe đây Có một chiếc ly có tay cầm Trên đó chỉ trích ký tự tiếng Anh Bên này còn có một số hoa văn kỳ lạ Giang Nhung miêu tả những hoa văn Và ký tự trên ly cho Trần Việt nghe Giang Nhung nói rất cẩn thận Trần Việt tập trung tinh thần lắng nghe Dựa vào những gì nghe được Trước mắt anh có thể theo miêu tả của Giang Nhung Mà mô phỏng lại hình ảnh đó Nghe Giang Nhung miêu tả xong Trần Việt xoa đầu cô cười một tiếng nói Vợ à Em đang thay đổi cách bày tỏ với anh đấy à Giang Nhung lưu anh một cái Trần Việt nghiêm túc chút đi Em nhờ anh giúp em giải mã Anh nói bậy bạ gì thế Nụ cười của Trần Việt càng tươi hơn Tiếng cười trầm thấp Được rồi, vậy anh liền giải thích cho em nghe Em nghe cho kỹ đó Trần Việt hắng giọng vừa muốn mở miệng nói nhưng lại nuốt trở vào Giang Nhung chính em viết những lời này cho anh thật sao anh nhìn không ra với tính cách xấu hổ này của Giang Nhung có thể nói những lời như vậy cô ấy nhất định ngại thổ lộ với anh nên mới dùng cách giải mã này để anh đọc được ý muốn của cô may mà anh thông minh nếu đổi lại là một người không nhạy bén vợ lại thông minh giống Giang Nhung thì chẳng phải sẽ bỏ lỡ cơ hội thổ lộ của cô với anh rồi hay sao Em đã nói với anh rồi Đây là đồ của một người bạn Cô ấy giải không ra nhờ em giúp đỡ Lúc Giang Nhung nói dối thì đỏ mặt Tim đập nhanh Để che giấu sự bối rối của mình cô còn nói Rốt cuộc anh có biết không Nếu không em đi tìm người khác Giang Nhung có những người bạn nào Trần Việt biết rõ rành rành Lương Thu Ngân không ở Giang Bắc Cô còn có bạn bè gì chứ Trần Việt càng chắc chắn Cô muốn mượn vật này để thổ lộ với anh Nghĩ vậy tâm trạng của Trần Việt tốt lên Một phát bắt được tay của Giang Nhung dịu dàng nói Những lời mà em muốn nói với anh Cũng là điều mà anh muốn nói với em Đời này anh sẽ không buông bỏ em Chúng ta sẽ cùng nhau sống đến đầu bạc sang Long Những chữ trên ly Chỉ có ý nghĩa này thôi à Giang Nhung cẩn thận hỏi Em còn có ý khác nữa sao Trần Việt cố gắng Nhớ lại miêu tả vừa rồi của Giang Nhung Có phải mình bỏ sót ý bài tỏ nào của cô không Nghe Trần Việt nói thế Giang Nhung xem như hiểu ra Thì ra chữ tiếng Anh chi chít trên thân ly này Lại là lời thổ lộ của hứa Huệ Nhi Đối với Trần Việt Hoàn toàn không phải phương thuốc Chữa virus HDR gì Trong nháy mắt Tâm trạng Giang Nhung xa sút hẳn Khó khăn lắm mới tìm được hy vọng Hạt sống hy vọng vừa nảy mầm Lại bị người ta tàn nhẫn sẫm nát Sao rồi Trần Việt Không nhìn thấy sắc mặt bỗng tái nhợt đi Của Giang Nhung Nhưng anh đọc được ngôn ngữ cơ thể của cô Giang Nhung cắn chặt môi kiểu tự mình cắn mình mà cắn đến tàn nhẫn Giang Nhung Trần Việt đỡ bờ vai khẽ run rẩy của cô hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy em nói cho anh biết để anh giải quyết sao em lại vô dụng như vậy sao em chẳng làm được chuyện gì tại sao lúc anh bị thương em lại không thể giúp được chuyện gì Giang Nhung tự trách mình thậm chí không làm được chút chuyện nhỏ như vậy Trần Việt ôm Giang Nhung vào trong lòng vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cô an ủi Giang Nhung em đừng nóng bội từ từ nói rõ cho anh nghe đi có lẽ là cô nói không được rõ ràng cũng có thể là trần việt nghe không được rõ ràng giang nhung ôm ý nghĩ đó hỏi lại lần nữa trần việt chữ viết trên cái cốc anh có thể đọc ra ý gì khác không trần việt nói em lại nói cho anh nghe thử anh lại dùng cách khác xem có thể giải ra ý nghĩa nào khác không thay đổi dạng mật mã còn cả phương pháp mã hóa tên thay thế Là lấy một cách mã hóa Chữ viết theo quy luật trong mật mã học Thay đổi dạng mật mã Lại chia ra làm rất nhiều loại bảng thay mật mã Như thay đổi dạng mật mã đơn giản Phương pháp dùng từ đồng âm Vân vân Vừa nghe Giang Nhung nhắc tới Lần đầu tiên Trần Việt dùng phương pháp thay từ đồng âm Sau khi giải mã ra Chính là thư tình người viết mật mã Dành cho người đọc mật mã Trần Việt nghĩ là Giang Nhung viết cho mình Nhất thời xúc động nên có chút sở ý quên mất, người ta mật mã thiết lập hai cách giải mật mã, kết quả mỗi loại giải ra sẽ khác nhau. Anh không giải mã được, anh lại nói bậy bạ làm dọa chết em rồi. Ngọn lửa hy vọng vừa tắt đã lần nữa cháy lên trong lòng Giang Nhung. Em nói là anh nghe đi, Trần Việt thầm nghĩ, đôi mắt không nhìn thấy rõ vẫn ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, anh phải bảo Lục Diên giúp những bác sĩ kia. Giang Nhung lại nghiêm túc nói với Trần Việt biết những ký tự tiếng Anh và thứ tự sắp xếp hoa văn trên cái kia một lần nữa. Trần Việt lắng nghe, chú ý vào trên những cái giải đặc mà Giang Nhung vừa nhấn mạnh. Sau khi nghe xong, anh rất nhanh liền đưa ra kết luận. Nhà thờ Frencia, ở Giang Bắc có nhà thờ này không? Trần Việt và Lục Diên thường xuyên dùng loại phương thức thay mã hóa đơn giản này trong công việc. Anh nghe Giang Nhung nói, liền suy nghĩ một lát, đã cho ra đáp án chính xác. Nhà thờ Frencia, Giang Nhung không biết Trần Việt làm thế nào Mà tìm ra được tên nhà thờ này Trong một đống chữ cái kia Cô lập tức mở điện thoại ra tra bản đồ Ngoại thành phía tây thành phố Giang Bắc Đúng là có một nhà thờ như vậy Giang Nhung đoán Hứa Huệ Nhi hẳn là giấu cách giải Virus HDR trong nhà thờ Tìm được manh mối Giang Nhung hưng phấn đến mức Xoay người muốn chạy mà quên mất Trần Việt còn bên cạnh cô Mãi đến khi anh kéo cô về Trần Việt trầm giọng hỏi Giang Nhung, ai đưa cái cốc này cho em sang Nhung cười lấy lệ Là một người bạn của em đưa cho Người đó chơi một trò chơi với em Bảo em giải mã và tìm ra đồ người đó giấu Em lại đi gặp hứa Huệ Nhi hả? Ban đầu Trần Việt vẫn chỉ cho rằng Đây là trò sang Nhung nghĩ ra để cho anh vui Nhưng lúc xảy ra mật mã trên cốc Anh liền nghĩ đến hứa Huệ Nhi Trong công việc, bọn họ thường xuyên dùng phương thức thay đổi mật mã đơn giản này Người có thể dùng phương pháp này đồng thời còn để Giang Nhung lấy được thì chắc hẳn là hứa Huệ Nhi rồi. Bị Trần Việt nói chúng Giang Nhung trột xạ cúi thấp đầu không nói lời nào. Giang Nhung, em đã hứa gì với cô ta rồi? Trần Việt nắm vai Giang Nhung bởi vì lo lắng cô vì hứa Huệ Nhi mà rời khỏi anh nhất thời không khống chế được sức lực không cẩn thận nắm làm cho cô đau đớn. Anh nghĩ em có thể hứa gì với cô ta chứ? Cô không phải là kẻ ngốc Lẽ nào Hứa Huệ Nhi đưa ra yêu cầu gì Cô sẽ làm y như vậy sao Trần Việt trầm giọng nói Nếu em dám làm ra một vài chuyện ngu ngốc nào Anh sẽ không để yên cho em đâu Cái cốc này là quà Hứa Huệ Nhi tặng cho anh Cô ta nói tìm được mật mã Là có thể tìm được nơi giấu virus HDR Không thể giấu được Trần Việt Giang Nhung cũng không tiếp tục lừa anh nữa Anh đi tìm Hứa Huệ Nhi hỏi thuốc giải Hứa Huệ Nhi muốn anh đồng ý với cô ta một điều kiện vô lý Anh không từ chối Vì vậy không lấy được Hứa Huệ Nhi hận Giang Nhung như vậy Cô đi tìm cô ta Mà cô ta lại đưa cách giải cho cô Trần Việt có thể nghĩ đến Là Giang Nhung đã chấp nhận yêu cầu vô lý Của Hứa Huệ Nhi Trần Việt đột nhiên cười lại một tiếng Lẽ nào cô ta không đưa ra điều kiện Em phải rời khỏi anh Mới đưa cách giải độc cho em sao Cô ta có nói Nhưng em không nhận lời cô ta Giang Nhung thở hổn hển gào lại Em không nhận lời với cô ta Mà cô ta lại còn đưa cách giải độc cho em à Trần Việt tức giận nói Giống như con thú hoang mất đi lý trí Sáng vẻ rất đáng sợ Trần Việt Em đã gạt anh bao giờ chưa Cô biết anh rất lo lắng Cô sẽ nhận lời yêu cầu của hứa Huệ Nhi Nhưng anh không tin cô như vậy Khiến cô rất thất vọng Sang nhúng hất tay anh ra nói Trần Việt Em không sao đó với anh Mặc kệ thế nào Chúng ta đến nhà thờ tìm cách giải độc trước đã Giang Nhung, anh đang hỏi em đó Em tốt nhất nên trả lời anh đi Cô không tính toán với anh Nhưng anh nhất định phải có câu trả lời rõ ràng Phải Em đã đồng ý yêu cầu vô lý của cô ta Vậy anh hài lòng rồi chứ Đúng là đáng giận Sao anh lại không tin cô chứ Trần Việt tức giận nắm tay chặt lại Anh đừng có chọc em Giang Nhung bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi Nhưng cô đi không được mấy bước Trần Việt đã đuổi theo Anh kéo cô lại ôm chặt cô và quay về Anh sẽ cho người đến nhà thờ xem thử Em ngoan ngoãn ở nhà cho anh Không được đi đâu hết Cô dám đồng ý với yêu cầu Như vậy của hứa Huệ Nhi Làm anh hận không thể nhốt cô lại Trần Việt Anh dám giam lòng em sao Giang Nhung cũng chỉ tức giận Mới nói ra những lời như vậy Em cứ thử xem anh có dám không Người phụ nữ này dám chấp nhận yêu cầu như vậy Của hứa Huệ Nhi Chính là thích ăn đòn trần việt anh thả em ra anh đừng ép em phải trở mặt với anh giang nhung xa giả sức giãy giụa nhưng cánh tay người đàn ông này cứng như thép cô không đẩy ra được ba ba không được mắt đạt mẹ nhung nhung nhỏ đột nhiên chạy tới hai tay chống thắt lưng ra dáng người bảo vệ nhung nhung mẹ và ba chỉ đang đùa thôi con đi chơi vanh liệt đi mặc kệ tức giận bao nhiêu trần việt vẫn rất kiên trì nói chuyện với nhung nhung nhỏ giang nhung nói Nhung nhung mẹ không sao Con đi chơi đi Hai người cãi cọ đánh nhau cũng được Nhưng không thể ảnh hưởng đến con cái Nhìn theo bóng lưng Bà ôm mẹ rời đi Nhung nhung nhỏ gãi đầu Thật sự không hiểu nổi Bà mẹ không muốn đánh nhau thật sao Cô bé quay đầu lại nhìn anh Liệt Đang chờ ở sau lưng mình Đôi mắt to chớp chớp hỏi Anh Liệt bà mẹ không cãi nhau sao Nhung nhung người lớn có cách ở chung của người lớn Trẻ con không hiểu đâu Chờ em lớn lên sẽ biết Liệt bế nhung nhung nhỏ lên Nhẹ nhàng xoa đầu cô bé Lớn bao nhiêu Lớn như anh Liệt sao Nhung, nhung nhỏ sơ tay ra hiệu Anh Liệt cao thật cao Khi nào cô bé mới có thể cao bằng anh Liệt đây Trần Việt định phạt Giang Nhung Nhưng khi đưa cô về phòng Thì cơn giận trong lòng cũng vơi đi không ít Nghe giọng oan ức đó của Giang Nhung Anh đáng lẽ có thể hiểu được Là cô cố ý nói lẫy Để chọc giận anh Nhưng anh lại bị tức giận Làm cho mất lý trí Nhất thời không nghe ra được Giang Nhung Anh nặng nề gọi tên cô Giơ tay chạm vào Lại bị cô đẩy ra Em không muốn để ý đến anh Anh đừng chạm vào em Giang Nhung nghiêng đầu đi Không muốn để ý tới anh Trần Việt lắc đầu bất đắc dĩ lại nói Anh sẽ cho người tiếp nhận những manh mối Mà hứa Huệ Nhi để lại Em ngoan ngoãn ở nhà là được rồi Em muốn tự mình đi tìm Đây có thể là cơ hội duy nhất để giúp Trần Việt phục hồi thị lục Giang Nhung không yên tâm giao cho người khác đi làm Anh đã bảo Lục Diên sắp xếp người tới đó rồi sau khi lấy được cách giải độc sẽ lập tức đưa cho bác sĩ bên kia xem Từ trước đến nay Trần Việt đều rất tin tưởng những cấp dưới làm việc cho mình dù sao loại người phản bội anh giống như Hứa Huệ Nhi cũng chỉ là số ít trong số ít Vậy anh nói bọn họ cẩn thận một chút sau khi tìm được cách giải độc thì lập tức chụp ảnh gửi lại cho chúng ta Lỡ như mất rồi chúng ta cũng có thể dùng Giang Nhung không muốn để ý tới Trần Việt nữa Nhưng một khi đã liên quan đến mắt của anh Cô sẽ vô thức liền muốn quan tâm Không phải em nói không muốn để ý đến anh sao Trần Việt cười khẽ Được rồi sau này có chuyện gì thì em phải nói ra Chúng ta cố gắng không cãi nhau Chúng ta cãi nhau sao Giang Nhung bắt đầu giả ngu Làm như đã quên mất hai người vừa mới cãi nhau Trong ấn tượng của Giang Nhung Hai người rất ít khi cãi nhau Dường như mỗi lúc cãi nhau Đều là cô gây chuyện còn anh nhường cô Nghĩ tới đây Giang Nhung thấy hơi xấu hổ lẩm bẩm nói Thật ra em Em không chấp nhận yêu cầu vô lý của hứa hội nhi Yêu cầu vô lý như vậy Sao cô có thể chấp nhận được chứ Trần Việt hiểu nhầm cô Cô thật sự không thể nói rõ Cô quan tâm cái nhà này tới mức nào Không biết cô quan tâm anh Và nhung nhung nhỏ của bọn họ bao nhiêu Ba năm đầu đời của nhung nhung nhỏ Cô đều không ở bên cạnh chăm sóc con Bây giờ thật vất vả Mới có thể chăm sóc cho hai ba con bọn họ Cô hận không thể ở cùng bọn họ mọi lúc Sao có thể cam lòng rời đi được chứ Ừ anh biết rồi Trần Việt bình tĩnh lại liền hiểu rõ Anh biết mà còn hung dữ với em Giang Nhung không khỏi lại cao giọng Vừa rồi đã nói không cãi nhau nữa mà Trần Việt dịu dàng nói Thỉnh thoảng tranh cãi một chút cũng tốt Có thể gia tăng tình cảm vợ chồng Giang Nhung vẫn biết tìm bậc thang cho mình đi xuống Trần Việt nhìn cô dịu dàng cười nói Bà Trần nói gì cũng đúng Đâu có chuyện cô nói gì cũng đúng chứ Rõ ràng là cô đúng lý Anh không có cách nào phản bác Có được không Người của Lục Diên được phái đi tới nhà thờ Tìm cách giải độc Đã nhanh chóng gửi kết quả về Hứa Huệ Nhi có một tủ đồ cá nhân Ở trong nhà thờ Trong ngăn kéo có một phương thuốc viết tay Do cô ta để lại Sau khi lấy được phương thuốc, bọn họ liền gửi cho bên phía bác sĩ để bọn họ đi điều chế. Về chuyện có hiệu quả hay không thì còn phải chờ bọn họ điều chế xong, Trần Việt uống thử mới biết kết quả. Chỉ cần lấy được phương thuốc, mặc kệ kết quả ra sao, chỉ cần có chút hy vọng là Giang Nhung cũng tạm thời yên tâm. Bởi vì Trần Tiểu Bích bị bắt cóc, bị thương nặng, Chiến Địa Bắc và Trần Việt tăng nhanh tốc độ tìm kiếm hung thủ giết thẩm Văn Tuyên. đồng thời tìm kiếm kẻ bắt cóc Trần Tiểu Bích trên mọi phương diện. Các manh mối tra được cho thấy bắt cóc Trần Tiểu Bích và giết chết Thẩm Văn Tuyên là cùng một người. Hung thủ giết Thẩm Văn Tuyên lại tìm Trần Tiểu Bích để trút giận. Trước mắt, trong tay bọn họ nắm được quá ít tin tức về hung thủ, càng không có cách nào nắm bắt được tung tích cụ thể của kẻ bắt cóc. Thành phố Giang Bắc là nơi tập trung thế lực của nhà họ Chiến và nhà họ Trần. Người bí ẩn kia chẳng những có thể giết người, bắt cóc người trên địa bàn của bọn họ, mà còn có thể rất kín kẽ không chút sơ hở nào, xem ra đã chuẩn bị nhiều năm. Đặc biệt là cái căn hầm bí mật dưới nọc viên kia, làm bí mật lại chắc chắn như vậy, chính là mô phỏng theo phòng giam dưới đất trước đây. Cho nên, mới nói kẻ bắt cóc Trần Tiểu Bích tuyệt đối không phải nảy ra ý định nhất thời, còn có khả năng kẻ bắt cóc làm ra căn hầm ngầm này là chuẩn bị cho Thẩm Văn Tuyên. Chỉ là không nghĩ đến Thẩm Văn Tuyên lại bị Chiến Điện Bắc bắt vào quân khu Giang Bắc. Người của Chiến Điện Bắc dựa theo manh mối điều tra được tiếp tục tìm kiếm. Người của Trần Việt thì dựa theo lời dặn dò của Trần Việt đi tìm những người Thẩm Văn Tuyên đã từng đắc tội trước kia. Trong một danh sách nhiều người như vậy, có một cái tên khiến người ta chú ý nhất. Lúc Lục Xiên đọc cái tên đó trong vòng mấy giây ngắn ngủi trong đầu Trần Việt đã suy nghĩ không ngừng. tiểu Viễn phong Lúc suy nghĩ về danh sách những người từng bị thẩm văn tuyên tổn thương Trần Việt nghĩ đến rất nhiều người Chỉ quên mất người có quan hệ với mình Vết thương của Trần Tử Bích Đa số là ở bụng Kẻ bắt cóc giống như muốn xé bụng cô ra Giống như Giang Nhung bị thẩm văn tuyên mổ bụng lấy con mấy năm trước Lẽ nào năm đó tiêu viễn phong không chết Hắn vẫn lặng lẽ sống sót Lặng lẽ giết thẩm văn tuyên trúc giận Lại bắt cóc Trần Tử Bích báo thủ thay cho Giang Nhung sao Nghĩ vậy Trần Việt càng thấy có khả năng trái tim anh từ trước tới giờ luôn bình tĩnh, cũng tự nhiên đề cao cảnh giác Bởi vì vào buổi tối Trần Tử Bích bị bắt cóc Giang Nhung đã nhận được một cuộc điện thoại xấu số, nhưng người kia không lên tiếng. Sau đó người có bọn họ điều tra ra được manh mối. Người bắt cóc Trần Tử Bích và người gọi cho Giang Nhung đều là một người. suy đoán phân tích như vậy liên hệ giữa ba người này càng lúc càng chặt chẽ. Tổng giám đốc Trần Danh sách người từng bị thẩm văn tuyên tổn thương đều đây Anh còn có dặn dò gì nữa không Lục Diên đọc xong danh sách Chờ mãi Vẫn không nghe thấy Trần Việt trả lời Không thể làm gì hơn là lên tiếng nhắc nhở Trần Việt trầm tư suy nghĩ không trả lời Lục Diên Tổng giám đốc Trần Lục Diên lại thử gọi một tiếng Trần Việt lấy lại tinh thần Ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Diên Trầm giọng dặn dò Lục Diên tiếp tục đi thăm dò Sau này điều tra ra được bất kỳ manh mối nào Cũng không được để lộ ra Không thể nói cho chiến địa bác biết Chắc chắn phải đưa tôi xem trước đã Vâng Lục Diên không hiểu vì sao Trần Việt làm vậy Nhưng dù sao Cũng không hỏi thêm Nhận lệnh liền đi làm Trần Việt ngồi trong phòng làm việc Đôi mắt híp lại Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn Nếu tiêu viễn phòng chưa chết Vậy sao hắn không nhận lại con mình Tại sao phải nấp trong bóng tối hại người Hay chỉ là do anh suy nghĩ nhiều, hung thủ cũng không phải là Tiêu Viễn Phong. Nghĩ tới, nghĩ lui, Trần Việt loại bỏ từng nhân vật được lựa chọn, cuối cùng vẫn cảm thấy Tiêu Viễn Phong là khả nghi nhất. Nếu thực sự là Tiêu Viễn Phong, đó là ba Giang Nhung, anh nên làm thế nào mới không làm cho Giang Nhung bị tổn thương? Nghĩ đến Giang Nhung, Trần Việt hít một hơi thật sâu, nắm tay xiết chặt. Mặc kệ hung thủ là ai, anh đều sẽ bảo vệ Giang Nhung. Không để cho cô bị bất kỳ liên lụy gì Cũng không để cô phải đau lòng khổ sở Chỉ là Trần Việt có chút lo lắng Thiên hạ Không có bức tường nào không lọt gió Lỡ như Giang Nhung biết được Cô sẽ làm thế nào